Trường 951, Phó Bác sĩ biểu diễn. Người đăng Linh HTT. Người có thể cởi bỏ thiên hoang khu chúng độc người bệnh. Phó phát Lăng dưới áp chế nội tâm kích động thấp giọng hỏi. Địch cửu đã bắt đầu thu kim châm, gần gần đầu nói, không sai, bất quá bây giờ còn không xem như trị liệu hoàn thành ta còn cần xử lý thoáng một phát những dược liệu này, sau đó lại phục dụng một tề thuốc là được rồi. Hảo Hảo, xin hỏi cần ta trợ giúp một điểm gì đó? Đúng rồi, ta còn không có thỉnh giáo ngươi sương hô như thế nào đâu. Ta là Phó phát Lăng. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó phát Lăng trong nội tâm ý niệm trong đầu sớm đã vòng vo mười mấy cái. Ta là địch cửu, những dược liệu này xử lý ta cũng cần một mình một cái phòng nhỏ. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. ngoại trừ địch bách y bên ngoài, hắn bình thường rất ít cùng người khác trao đổi, nhưng hắn tựa hồ có thể nhìn thấu rất nhiều người tâm tư. Trước mắt cái này Phó Phát Lăng ý tứ, hắn quá rõ ràng, đây là điều muốn dính công lao. Địch cửu cũng không thèm để ý những thứ này, hắn ở đây ý chính là mình có thể hay không một mình tiếp xúc đến một ít theo thiên hoàng khu đến võ giả tốt nhất là có thể học tập đến tu luyện như thế nào nội khí phương pháp xử lý. Không có vấn đề, không có vấn đề. Phó Phát Lăng liên tiếp nói mấy cái không có vấn đề, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào bên cạnh phòng nhỏ nói ra, gian phòng kia được hay không được. Nếu như cần gì thiết bị ta lập tức làm cho người ta tới bắt đến. Địch cử gần gần đầu, gian phòng đi cái khác sẽ không cần ta đi vào trước xử lý dược liệu. Phó phát Lăng mà nói lại để cho địch cử rất là nghi hoặc hắn cho rằng Phó phát Lăng sẽ cùng theo hắn cùng một chỗ tiến vào phòng nhỏ, sau đó mặt dày thỉnh giáo hắn xử lý như thế nào dược liệu. Lại để cho hắn không nghĩ tới chính là Phó phát Lăng rõ ràng không đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào phòng nhỏ, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Bất quá coi như là phó phát lăng muốn đi theo hắn cùng một chỗ đi vào, hắn cũng sẽ không cho phép phó phát lăng loại người này nhìn hắn xử lý dược liệu. Hắn muốn dược liệu rất nhiều là không có hữu dụng, còn có một ít là chính hắn trong bọc mang dược liệu. Về phần xử lý dược liệu thiết bị, chỉ là hắn trong bọc một cái đơn giản rượu cồn lô cùng một cái mini thạch cữu mà thôi. Trông thấy địch cửu tiến vào phòng nhỏ xử lý dược liệu, phó phát lăng trước tiên chính là đem người bệnh áo rất nhanh mặc xong. Sau đó dùng một khối băng gạc chặn người bệnh bổ mặt. Làm xong những thứ này, hắn lại đem người bệnh vòng bảo hộ lần nữa khép lại, lúc này mới nhanh chóng vọt ra khỏi phòng, sau đó càng thêm nhanh đến vọt tới phòng quan sát. Một tuần này lầu phòng quan sát một cái tiểu người phụ trách hắn nhận thức, hắn tin tưởng mình có lẽ có thể đối phó. Ôi, đây không phải phó bác sĩ ư, như thế nào có dành đến tiểu đệ nơi này? Phòng quan sát phụ trách là một gã nuôi thanh niên tóc dài, nói chuyện cũng là một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Phó Phát lăng nổi giận đùng đùng nói, hừ, đừng nói nữa. Mấy cái con rùa cho ta hạ dược, để cho ta đi chỉ liệu thiên hoang khu chúng độc võ giả ta hôm nay còn sẽ không đi, nhìn hắn có thể làm gì ta? Tóc dài thanh niên ha ha cười cười, thò tay tài phó phát lăn trên bờ vai vỗ một cái, sau đó cười hắc hắc cái kia tự nhiên không có vấn đề, ngươi đang ở đây ta chỗ này ở vài ngày cũng có thể, không có việc gì không có việc gì. Ngươi vừa vặn giúp ta nhìn một chút ta đi ra ngoài một hồi sẽ trở lại. Đúng rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không mang một điểm cơm chưa đến. Có người hỗ trợ xem phòng quan sát, đối tóc dài thanh niên mà nói, đó là đẹp nhất sự tình, hắn có thể đi đằng sau y tá lầu đi cùng tiểu tình nhân phiếm vài câu. Nhưng phòng quan sát nhưng là không thể không có người, hiện tại Phó phát Lăng đến giúp hắn xem phòng quan sát, hắn là tên quẻ trúc tết liền chân nghiêng một cái. Không cần, ngươi đi đi. Phó phát Lăng vung tay lên, trong nội tâm nhưng là cuồng hỉ. Hắn biết rõ cái này ra họa bản tính, còn định dùng cái gì lấy cớ lại để cho thanh niên tóc dài này ly khai, thật không ngờ đối phương như vậy biết điều. Tốt lắm, ngươi thời điểm ra đi nhất định phải đánh thoáng một phát điện thoại của ta, hoặc là có ta điện thoại đã đến, cũng lập tức liền kêu ta trở về ta ngay tại đằng sau một tòa. Tóc dài cười hắc hắc, dằn dò một phen phó phát lăng. Yên tâm yên tâm, ta ngay ở chỗ này ngủ một hồi, chắc chắn sẽ không đổ vào điện thoại của ngươi. Phó phát lăng không kiên nhẫn lại là phất phất tay. Tóc dài thanh niên đáp ý hư phát cười nhỏ ly khai, phó phát lăng chờ tóc dài thanh niên vừa ly khai liền đi tới giám sát và điều khiển máy chủ bên cạnh, sau đó nhanh chóng ở phía trên thâu nhập trừ 11, đây chính là hắn vừa rồi đi số phòng bệnh. Đem thời gian rút lui trở về 30 phút phát ra, phó phát lăng liền rõ ràng nhìn thấy trên màn hình hình ảnh. Biện hắn trương thật giống như một ngụm bát tô bình thường, bởi vì này một khắc hắn bị địch cửu thủ phát sợ ngây người. Địch cửu châm rơi thật giống như hạt mưa, hoa mắt, hắn hoài nghi coi như là chậm để cũng không nhất định có thể rõ ràng cho thấy đến, thật sự là địch cửu tốc độ quá nhanh. Gần kề mười mấy phút thời gian, địch cửu tự đình chỉ dưới châm, mà là nhanh chóng xuất ra một cây tiểu đao cắt vỡ người bệnh ngón tay, chuyện kế tiếp hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Hít khả zzzz. Phó phát lăng hít một hơi lãnh khí tay này đoạn cái này y thuật quả thực là một loại đẹp xem ra không thể đem địch cửu chuyện để bỏ qua một bên, hắn nhất định phải mang theo địch cửu, lại để cho địch cửu cho hắn làm việc. Dựa theo hắn bốn kế hoạch, hắn là trước học được địch cửu hà châm thủ đoạn, sau đó lại học địch cửu chế dược thủ đoạn. Dù sao phương thuốc hắn đã biết rõ. Hiện tại hắn khẳng định chính mình tạm thời là không có cách nào học được hà châm thủ đoạn, nếu như trong thời gian ngắn học không được cái kia có thể làm cho địch cửu vì hắn làm việc. Địch cửu là tới nhận lời mời công tác dùng hắn tư lịch đều muốn phân phối một người trợ thủ còn quá khó khăn. Nếu như hắn đem giải độc như nhau thiên hoang khu chúng độc người bệnh công lao ôm xuống, vậy hắn thì có tư cách phân phối một người trợ thủ. Đến lúc đó, hắn liền điểm danh địch cửu trở thành trợ thủ của hắn. Phó Phát Lăng càng nghĩ càng kích động, hắn tựa hồ nhìn thấy đập vào mặt khen ngợi cùng hoa tươi, còn có hắn thẳng tắp tăng lên địa vị, thậm chí hắn nhìn thấy phần đông bốn là cao cao tại thượng gia hỏa, lúc này cũng cúi đầu cúi người đứng ở trước mặt hắn kính cẩn thỉnh giáo. Thẳng đến Phó Phát Lăng thiếu chút nữa cười to lúc đi ra, hắn mới đình chỉ tiếp tục ý dâm. Chuyện này hắn nhất định phải hoàn mỹ ôm đến công lao, đều muốn hoàn mỹ ôm đến công lao, hắn nhất định phải đem cái này giám sát và điều khiển nội dung thay đổi. Phó Phát Lăng đi đến ổ đĩa cứng server bên cạnh, đem trừ 11 cái kia một ô ổ đĩa cứng rút ra kéo xuống nhãn hiệu, sau đó theo một bên chỗ chống ổ đĩa cứng trong xuất ra một cái, lại đem kéo xuống đến trừ 11 nhãn hiệu áp vào mới chỗ chống ổ đĩa cứng trong, lúc này mới đem chỗ chống ổ đĩa cứng chọc vào đến ổ đĩa cứng SCAVEA đi 11 cái này một cách. Hết thầy làm thỏa đáng, Phó Pháp Lăng lúc này mới gọi điện thoại cho vừa mới rời đi không lâu tóc dài thanh niên, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ nói ra, ngươi tranh thủ thời gian trở về A ta nhất định phải ly khai nơi đây cho người bệnh xem bệnh. Nói xong, Phó Pháp Lăng cũng không để ý tới tóc dài thanh niên phàn nàn cùng bất mãn, hắn không chút lựa chọn cúp điện thoại đã đi ra phòng quan sát, sau đó trên mặt nghiêm túc cùng dồn dập bộ pháp trở lại trừ 11 gian phòng. Đã đến cửa ra vào, hắn còn đối canh giữ ở cửa Bảo An cười cười, vừa rồi quên cầm kim châm, trở về lại bổ cầm thoáng một phát. Bảo An cũng cho Phó Phát Lăng đã đến một cái giới cười, tiếp tục đứng ở cửa ra vào cố gắng hết sức trách nhiệm của mình. Trong lòng của hắn nhưng là suy nghĩ, ngươi có hay không quên cầm kim châm liên quan gì ta? Phó Phát Lăng trở lại gian phòng thời điểm, địch cựu còn không có đi ra, Phó Phát Lăng nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ kế sách của hắn trên cơ bản hoàn thành. Hắn nghiêm trang tiêu sái đến người bệnh vòng bảo hộ trước, tra thoáng một phát vòng bảo hộ phía ngoài cảm ứng khu, mở ra vòng bảo hộ. Chữa bệnh hắn không am hiểu thế nhưng loại này giả vờ giả vịt, hắn làm so vừa rồi địch cửu làm còn muốn hoàn mỹ. Mỗi một bước làm cái gì, phó phát lăng đều là làm ngay ngắn rõ ràng, lấy sau cùng ra kim châm tải trên người bệnh nhân không biết đâm nhiều ít dưới. Thật sự là trên người bệnh nhân bị đâm chút quá nhiều, hắn mới bỏ qua. Phen này làm thanh tú hầu như làm hơn nửa giờ, ngay tại phó phát lăng nghĩ đến địch cửu lúc nào mới có thể đi ra ngoài thời điểm địch cửu đi ra. Trông thấy địch cửu đi ra, biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc, phó phát lăng cởi cái bao tay, thỏa tay vạch trần rời đi băng gạc, chỉ chỉ người bệnh còn dùng tay khoa tay múa chân đi một tí cái gì. Sau đó hắn chỉ vào địch cửu trong tay cái chai, rất là vui mừng nhẹ gận đầu, sau đó lại dùng ngón tay chỉ người bệnh cái kia biểu lộ tựa hồ nói, những thứ này liền giao cho ngươi rồi địch cửu đối phó phát lăng kỳ quái biểu diễn căn bản không có hứng thú. hắn cầm trong tay trong bình nửa lọ thuốc đổ vào người bệnh trong miệng thu hồi cái chai xoay người rời đi. nếu không phải nghĩ đến chính mình hay là chủ trì y sư, phó phát lăng thiếu chút nữa liền bật thốt lên hỏi ra vậy thì tốt rồi. bà nói đến hôm nay đổi mới đi ra nơi đây các bằng hữu ngủ ngon. đóng ngoặc đơn chấm. Chương 952, trao đổi ích lợi. Người đăng, Linh HTT. Có phải hay không đã tốt rồi, Phó Phát Lăng sớm đã trông thấy. Người bệnh thối lui màu xanh ra trời trên mặt theo tái nhợt trở nên đã có một hơi huyết sắc lập tức bên cạnh máy móc rõ ràng biểu hiện người bệnh tánh mạng đặc thù trở nên vững vàng. Phó Phát Lăng đè nén nội tâm cuồng hỉ, biểu lộ bình tĩnh đối địch cửu gần gần đầu cùng đi với ta văn phòng A, ngươi rất không tồi, lần này thông qua được phỏng vấn. Mặt ngoài toàn nhìn thật giống như hết thảy đều là hắn Phó Phát Lăng lời nhắn nhủ, sau đó địch cửu chẳng qua là dựa theo Phó Phát Lăng nói rõ hoàn thành chuyện này. Địch cửu đi theo Phó Phát Lăng đi vào văn phòng, Phó Phát Lăng đóng cửa lại sau câu nói đầu tiên thì nói ra địch cửu, ngươi y học chủ còn rất là không tệ, có nguyện ý hay không làm trợ thủ của ta. Ở thời đại này, truyền thừa thế nhưng trọng yếu phi thường. Loại này truyền thừa ngoại trừ phụ tử truyền thừa, thầy trò truyền thừa, tông môn truyền thừa bên ngoài còn có cả vạt truyền thừa. Chủ trị y sư cùng trợ thủ của hắn, coi như là cả vạt truyền thừa. Đương nhiên, cả vạt truyền thừa không chỉ có riêng giới hạn trong y học lên. Nếu là chủ trị y sư rất là quan trọng trợ thủ mà nói, loại quan hệ này thành lập thời điểm thậm chí rất có nghi thức cảm giác. Một khi chuyện này hình thành tương lai nếu như ngươi phản bội dẫn đầu người của ngươi, hội tụ bị đạo đức lên khiển trách. Địch cử nửa câu đều lười phải nói, trực tiếp xuất ra một cái càng lớn một điểm bình thủy tinh nói ra, đây là ta lúc trước chế biến nước thuốc, trong đó còn có thể cứu chín người. Cái này một lọ thuốc dùng một loại cực kỳ chân quý dược liệu, loại dược liệu này ta cũng chỉ có một cây, cho nên cũng chỉ có thể chế biến cái này một lọ. Thuốc gì tài, phó phát lăng thuốc ra. Địch cửu căn bản là chẳng muốn trả lời phó phát lăng mà nói, mà là nhàn nhạt, nhạt nói ra, nếu như không phối hợp của ta kim châm thủ đoạn, loại này nước thuốc cũng có thể cứu chúng độc người, bất quá không phải một giờ có thể cứu chữa, mà là cần một tháng thời gian. Cụ thể phương pháp là, đem ta đây một lọ nước thuốc phân ra một phần chín, sau đó gia nhập một cân rượu đế, lại để cho người bệnh mỗi ngày đoái nước uống ba lượt liên tục uống một tháng. Cái này thuốc ta miễn phí cho ngươi. Cho ta. Phó phát lăng kích động thò tay phải bắt địch cửu trong tay nước thuốc. Địch cửu thu tay về trong bình thủy tinh, bình tĩnh nói, phó bác sĩ, miễn phí là không cần ngươi dùng tiền ý tứ, cũng không đại biểu ngươi cái gì cũng không cần trả giá. Ta cũng cần trả giá cái gì. Phó phát lăng kích động mà hỏi, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể cầm đi ra, hắn sẽ không chút lựa chọn lấy ra. Ta cũng cần đi thiên hoang khu, hoặc là đi thiên hoang khu phương pháp xử lý. Địch cửu gọn gàng rứt khoát nói ra mục đích của mình. Hắn vốn ý tưởng trước tiên là tại bệnh viện đặt chân, sau đó tiếp xúc đến thiên hoang khu võ giả, lại hướng những cái. kia võ giả nghe ngóng như thế nào đi thiên hoang khu phương pháp xử lý, hoặc là nghe ngóng tu luyện như thế nào ra nội lực phương pháp xử lý. Hiện tại gặp loại cơ hội này, hắn tự nhiên chắc là sẽ không bỏ qua. Có thể trực tiếp đi thiên hoang khu, so tại bệnh viện hao tổn mạnh hơn gấp trăm lần. Tại bệnh viện hao tổn, ai biết phải chờ tới có một ngày hắn mới có loại cơ hội này. Ngươi không muốn ở lại Tân Hải bệnh viện, mà là muốn đi thiên hoang khu. Phó phát Lăng Khiếp sợ nhìn xem địch cửu dò hỏi, địch cửu mà nói phá vỡ kế hoạch của hắn. Địch cửu rời đi, hắn tương lai như thế nào chỉ liệu chúng độc người bệnh? Chỉ là chỉ liệu chín người vậy hiển nhiên là xa xa không đủ. Thiên hoang khu chúng độc người vừa đưa ra, đó chính là mấy chục trên trăm ta tự nhiên muốn đi thiên hoang khu bằng không thì ta tới đây cái bệnh viện làm cái gì? địch cửu ngữ khí không hề chấn động, phó phát lăng nhíu mày, địch cửu rời đi kế hoạch của hắn là được không thông? bất quá ý nghĩ này chỉ là vòng vo thoáng một phát, hắn lập tức liền trở nên kích động. địch cửu rời đi tốt không đi mới đúng chuyện xấu, địch cửu không đi sớm muộn muốn bộc lộ ra đến. dù là lúc kia hắn đã đã lấy được chỗ tốt thế nhưng chỗ tốt tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa xuống dưới. Nếu là địch cửu rời đi, chỉ liệu chúng độc người bệnh người chỉ có hắn một cái, lúc kia ai không cầu hắn phó phát lăng? Chín danh ngạch thì thế nào? Chín đối với hắn vậy là đủ rồi. Cái này chín danh ngạch hắn nhất định phải dùng tài trên lưỡi đao tuyệt đối không thể lãng phí nửa giọt nước thuốc. Đã có cái này chín danh ngạch hắn phó phát lăng muốn cái gì không có? Địa vị, tiền tài chậm rãi bình phục mình một chút tâm tình kích động, Phó Phát Lang cố gắng làm cho mình thanh âm cũng hòa hoãn xuống, cho ngươi trực tiếp đi thiên hoàng khu vô cùng khó khăn, bởi vì đi thiên hoàng khu cần võ đạo khảo thí, không có bất kỳ người nào có thể lừa gạt. Bất quá, ta ngược lại là có một cái biện pháp có thể cho ngươi đi thiên hoàng khu, chẳng qua là đi thời gian trì hoãn một hai năm mà thôi. Trước tiên là đi thiên võ học viện, địch Cửu Nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi Đối chính là đi thiên võ học viện, hơn nữa hiện tại cũng có thể đi. Phó Phát Lăng không chút lựa chọn nói ra, đối địch cửu biết rõ thiên võ học viện con đường này, hắn cũng không kỳ quái. Con đường này tất cả mọi người biết rõ, cũng không phải bí mật gì. Đang khi nói chuyện, Phó Phát Lăng đã lấy ra ví của mình, khi hắn bóp ra tầng trong nhất có một tờ ống ánh sáng long lanh sợi tổng hợp chữ phiến. Trên thẻ viết Tân Hải thiên võ học viện nhập học tạp. Phó Pháp Lăng đem tạp phiến nắm ở trong tay nói ra, đây là không ký danh thiên võ học viện nhập học tạp ta lấy tới cái này cũng không dễ dàng. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta lập tức liền trao đổi. Trao đổi. Địch cử không chút lựa chọn đem trong tay bình thủy tinh đẩy đi qua, sau đó đem Phó Pháp Lăng trong tay không ký danh nhập học tạp cầm tới. Hắn không tin Phó Pháp Lăng vừa vặn trùng hợp như vậy, trên người vừa vặn có loại này không ký danh nhập học tạp. Phó phát Lăng một phát bắt được Bình Thủy Tinh kích động đối địch cửu nói ra cái kia nhập học tạp trong một tháng tùy thời cũng có thể đi báo danh, thời hạn có hiệu lực cũng chỉ có một tháng. Cái này chưng báo danh tạp đích thật là hao tốn hắn đại tinh lực cùng đại lượng tiền tài, vốn tấm thẻ này hắn là lấy ra đưa cho Phó Viện Trưởng. Hắn biết mình tại Tân Hải Bệnh viện đắc tội người, lẫn vào có chút khó khăn. Tấm thẻ này là hắn tấn thân dùng. Hiện tại đã có địch cử cái này một cái đại bình thủy tinh, hắn ở đâu còn cần cái này trương tấn thân tạp. Địch cử có chút xem thường phó phát lăng người này, hắn cầm lấy báo danh tạp sau, lập tức nắm lên ba lô đứng dậy liền đi. Phó phát lăng tự nhiên cũng không muốn cùng địch cử nhiều liên hệ, nếu không phải hắn thật sự là không có cái kia năng lực, hắn thậm chí nghĩ tiêu diệt địch cử, hoặc là đem địch cử bắt cóc. Bây giờ đối với hắn mà nói, như thế nào lợi dụng hết thầy trước mắt mới là trọng yếu nhất? Địch cửu bắt được báo danh tạp hiện tại rất bức thiết đúng là tranh thủ thời gian đi thiên võ học viện. Đi thiên võ học viện cũng không nhất định phải đợi đến lúc sau khi tốt nghiệp mới có thể đi thiên hoang khu. Căn cứ hắn lý giải, rất nhiều thiên võ học viện người nổi bật tại năm nhất thời điểm cũng có thể đi thiên hoang khu thí luyện. Hắn muốn làm chính là tốt nhất tại năm thứ nhất phải đi thiên hoang khu thí luyện. Mặc dù hắn nghĩ không ra cái kia đem ảnh hưởng hắn có hay không tương lai chuyện trọng yếu, nhưng là hắn tiềm thức cảm thấy thời gian đối với hắn rất là quý giá. Bác sĩ, van cầu ngươi, cứu cứu ta nhi tử A. Đầu hành lang một gã thần sắc tiểu tùy nữ tử ôm lấy một người trung niên bác sĩ, đau khổ cầu khẩn. Tại đây tiểu tùy nữ tử bên người còn có một tối đa chỉ có 78 tuổi tiểu nam hài, tiểu nam hài trong mắt tất cả đều là mờ mịt cùng bất lực. Trung niên bác sĩ thở dài, hắn cúi đầu nhìn xem quỳ trên mặt đất nữ tử nói ra, ngươi cầu ta cũng vô ích con của ngươi hoàn chính là bệnh nan y, trước mắt mới chỉ loại bệnh này trên thế giới vẫn chưa có người nào có thể trị liệu. Sớm chút mang ngươi nhi tử trở về đi, giúp hắn xử lý thoáng một phát hậu sự. Không! Nữ tử càng là xé rách kêu một tiếng ta tất cả gia sản toàn bộ đưa đến bệnh viện đã đến, chúng ta đã không có nhà. Địch cửu hiểu được cô gái này như tử mắc phải tiệt chứng thế nhưng bệnh viện lúc ban đầu thời điểm lại cũng không nói đối phương được chính là bệnh nan y, làm cho nàng ra tướng tiền tiêu đã xong sau, lúc này mới nói là bệnh nan y. Trung niên bác sĩ lắc đầu cưỡng ép nhổ rời đi chân quay người đi vào phòng làm việc của mình quay đầu lại liền đem cửa đóng đứng lên. Bên ngoài gần kề để lại cái kia tuyệt vọng nữ tử cùng cái kia mờ mịt hài tử. Địch cửu thở dài, hơi do dự một chút hay là đi tới. Giờ phút này hắn áo khoác trắng còn không có cởi ra, hắn thuận tay từ trong túi tiền xuất ra khẩu trang đeo lên, đến cô gái này bên người nói ra, mang ta đi nhìn xem con của người A ta xem còn có. Hay không kiếm? Chương 953, nổi danh. Người đăng Linh HTT. Địch cửu mà nói đối trước mắt nữ tử này mà nói, thật giống như ngâm nước thời điểm bắt lấy một cây vật liệu gỗ. Nàng hầu như không có nửa điểm suy tính cấp cho địch cửu dập đầu, địch cửu đem nàng kéo lên, sau đó nói, chúng ta nhanh lên A, chậm nói không chừng không kịp. Những lời này rất là mấu chốt, nữ tử nghe được không kịp ba chữ, ở đâu còn dám nói những lời khác, thậm chí ngay cả cảm ơn cũng quên nói, tranh thủ thời gian mang theo địch cửu xuống lầu. Người bệnh tại lầu 7, phòng bệnh tối đa chỉ có 30 bình phương, bên trong đã có 4 tờ giường ngủ. Cùng lúc trước địch cửu trông thấy một trăm bình phương chỉ có một giường lớn vị trí phòng bệnh so với, hoàn toàn không phải tại cùng đẳng cấp. Trên giường bệnh thanh niên gầy yếu không chịu nổi, thoạt nhìn thật sống như xương bọc xa khô lâu tóc thưa thớt khô héo. Địch cửu vừa đi đến bệnh này giường trước mặt trong đầu liền nổi lên một cái chứng bệnh, nhiết nguyên bệnh. Sau đó lại toát ra một cái khác ý niệm trong đầu, đó chính là được loại bệnh này người, linh căn phi thường tốt. Thế nhưng linh căn là vật gì? Địch cửu nhíu mày cố gắng trầm tư, hắn chưa từng nghe nói qua cái danh từ này, cũng chưa bao giờ có người đã nói với hắn. Đã như vậy, vì sao trong đầu của hắn lại đột nhiên hiện ra linh căn cái này cổ quái từ ngữ? Giờ khắc này hắn tựa hồ lại lâm vào tại đại kế gia thôn thời điểm cái chủng loại kia ngốc trẻ. Bác sĩ! Nữ tử mang vội vàng cùng hy vọng duy nhất kêu thoáng một phát địch cửu. Trong nội tâm nàng lo lắng nhất hai chuyện, đệ nhất địch cửu nói nàng nhi tự cứu được không, thứ hai địch cửu làm cho nàng đi giao tiền. Địch cửu phục hồi tinh thần lại, đối nữ tử gần gần đầu còn có cứu, đem ngươi dèm kéo đến, sau đó ở bên ngoài chở. Là, là, nữ tử ở đâu còn dám có nửa câu vi phạm địch cửu lời nói ý tứ, nàng tranh thủ thời gian kéo lên dèm cầm lấy tiểu nam hài đứng ở bên ngoài. Địch cử theo trong ba lô mặt xuất ra kim châm, đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ người bệnh trên người liên tiếp đâm gần năm 2000 đến 3000 dưới. Đâm mấy ngàn dưới, địch cửu trước sau cũng bất quá dùng không sai biệt lắm 30 phút mà thôi. Dù là dùng kim châm thi triển ngũ âm lục dương thủ, không cần bất luận cái gì nội khí trèo chống, địch cử cũng có chút không kiên trì nổi. Hắn thu hồi kim châm, vút vút đau trướng tay, sau đó mở ra rèm. Bác sĩ! Nữ tử trong mắt tràn đầy khát vọng nhìn xem địch cửu. Hắn một hồi sẽ tỉnh lại, sau đó cho chút cháo cho hắn uống, không nên ở chỗ này, có thể trở về đi ăn dưỡng. Địch cửu đối nữ tử gần gần đầu, sau khi nói xong đi ra phòng bệnh. Chờ cô gái này tỉnh ngộ lại thời điểm, địch cửu bóng lưng sớm đã theo cửa phòng bệnh biến mất. Nữ tử bất chấp đuổi theo địch cửu tranh thủ thời gian quay người xem con của mình. Nàng nhi tử đã là mở mắt hơi yếu kêu một câu mẹ. Nữ tử kích động quỳ rạp xuống đất Nhi tử vậy mà tỉnh còn có thể gọi nàng. Lập tức nàng cũng nhớ tới địch cửu mà nói, tranh thủ thời gian dặn dò tiểu Nhi tử nhìn xem một ít, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Nàng ngoài trừ cho Nhi tử mua cháo bên ngoài, còn muốn cảm tạ địch cửu. Chẳng qua là đợi nàng đi ra thời điểm, địch cửu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu đã đi ra Tân Hải Bệnh viện, mà Tân Hải Bệnh viện lại oanh động. Tân Hải Bệnh viện oanh động nguyên nhân là bác sĩ nội khoa Phó Phát Lăng nổi danh, hắn gần kề dùng một giờ liền cứu sống một gã theo thiên hoang khu xuống chúng độc người bệnh. Loại này oanh động quả thực là toàn cầu tính. Vô số phóng viên chen chúc phóng tới Tân Hải Bệnh viện, vô số đại nhân vật đều tải nghe ngóng Phó Phát Lăng là người ra sao cũng thậm chí chuẩn bị tự mình tiến về trước Tân Hải Bệnh viện. Không có khả năng, Phó Phát Lăng ta biết rõ, y thuật vô cùng bình thường, làm sao có thể cứu được rồi thiên hoang khu xuống người bệnh? Đây tuyệt không khả năng, thiên hoang khu đưa đến Tân Hải chúng độc người bệnh, trên cơ bản đều là cứu được không? Là không thể nào, nhưng hiện tại người bệnh đã có thể xuống giường, hơn nữa hành động tự nhiên, đi ngang qua các loại kiểm nghiệm sau, người bệnh độc đích thật là bị thanh trừ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tân Hải bệnh viện bác sĩ cùng lãnh đạo đều tải nghị luận, người bệnh ra thuộc người nhà càng là mừng rỡ như điên. Mà thêm nữa... Thiên hoang khu các đại lão đã là tự mình chạy tới Tân Hải Bệnh viện, hoặc là đang chuẩn bị chạy tới Tân Hải Bệnh viện, giờ khắc này, Tân Hải Bệnh viện liền biến thành tiêu điểm. Bởi vì này có chút lớn lão cũng rất rõ ràng, tại Tân Hải Bệnh viện cứu sống một gã Thiên hoang khu trúng độc người là cỡ nào không dễ dàng. Muốn biết rõ đưa đến Tân Hải Bệnh viện trúng độc người, trên cơ bản đều là Thiên hoang khu bệnh viện không thể cứu trúng độc người. Bình thường có thể cứu thậm chí có một đường hy vọng có thể cứu, cũng sẽ không đưa đến Tân Hải, mà là đã sớm đã cứu. Đưa đến Tân Hải, đây là vì một lần nữa cho người bệnh ra thuộc người nhà một đường hy vọng còn có chính là tranh thủ thời gian không xuất giường ngủ cho người khác. Hiện tại đưa đến Tân Hải chúng độc người bệnh được cứu sống, đây quả thực là thiên phương dạ đàm sự tình. Thiên hoang khu nhiều như vậy trên quốc tế người có quyền, những cái... Kia nổi danh y học giới cũng làm không được sự tình, bị Tân Hải Bệnh viện một cái tiểu bác sĩ nội khoa làm xong. Giờ phút này Tân Hải Bệnh viện viện trưởng Phú Hữu Thuần đang mang theo hai gã phó viện trưởng bồi theo ba gã nam nữ, cái này ba gã nam nữ cầm đầu người nọ thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, bất quá ánh mắt cực kỳ sắc bén, xem người thật giống như một đạo lợi kiếm, người này đúng là thiên hoang võ giả bệnh viện viện trưởng Vu Do Phẩm. So với vu do phẩm, phú hữu thuần nhưng là có chừng 50 tuổi, hói đầu cười rộ lên con mắt hiếp mắt cũng nhìn không thấy. Thấy thế nào cũng giống như một bộ ngồi ăn rồi chờ chết bộ dạng. Đi theo vu do phẩm bên người còn có một nam một nữ, hai người này đều là thiên hoang khu còn lại bệnh viện viện trưởng. Thiên hoàng khu thế lực khắp nơi, trước hết nhất biết được Tân Hải bệnh viện cứu được một gã thiên hoàng khu chúng độc võ giả tự nhiên là các bệnh viện lớn, cho nên bọn hắn cũng là trước tiên đi vào Tân Hải điều tra tình huống, thậm chí đều là bệnh viện viện, viện trưởng chính mình tới đây. Phú Hữu Thuần là viện trưởng, hắn cái này viện trưởng so với thiên hoàng khu các bệnh viện lớn viện trưởng đến, vậy chênh lệch quá lớn. Phú Viện trưởng, không bằng ta đem phó phát lăng bác sĩ gọi tới. Phú Hiễu Thuần cẩn thận từng ly từng tí cười làm lành nói đạo Vũ do phẩm ha ha cười cười, khoát tay áo nói ra, phú viện trưởng tên của ngươi cùng ta danh tự chính giữa đều là một cái âm, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên phận. Phó bác sĩ rất có bổn sự, bất quá bây giờ ta nghĩ muốn đi trước nhìn xem phó bác sĩ như thế nào trị liệu người bệnh. Rất hiển nhiên, Vu do phẩm đối phó phát Lang có phải thật vậy hay không cứu được một cái thiên hoang khu chúng độc người bệnh trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Tận mắt thoáng một phát, đó là nhất định. Đó là đương nhiên, Vu Viện trưởng mời. Phú Hữu Thuần tranh thủ thời gian nói ra, sau đó chủ động dẫn đầu mấy người tiến về trước ba tòa nhà phòng quan sát. Phòng quan sát trong rất nhanh liền điều đã đến Phó Phát Lăng chữa bệnh màn hình giám sát Phó Phát Lăng một bộ bộ dáng nghiêm túc, sau đó lấy ra rất nhiều kim châm không ngừng đâm vào người bệnh trên người. Lúc Phó Phát Lăng vạch trần người bệnh trên mặt băng gạc người bệnh trên mặt màu xanh ra trời tiêu tán thời điểm, Vu Do Phẩm kích động đứng lên thiên hoàng khu chúng độc người bệnh trên mặt màu xanh ra trời tiêu tán vậy có nghĩa là giải độc vu do phẩm chế chủ nội tâm kích động chỉ chỉ ăn mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang địch cử hỏi người kia là ai hẳn là phó bác sĩ trợ thủ a xem phó bác sĩ bộ dạng tựa hồ đối với cái này trợ thủ coi như là thỏa mãn tài vu do phẩm bên người một gã khác thiên hoàng khu bệnh viện viện trưởng chủ động nói một câu vu do phẩm gần gần đầu hắn cũng là như thế này đoán Lập tức hắn liền đối Phú Hiễu Thuần nói ra, Phó viện trưởng, chúng ta rất muốn gặp một lần cái này rất lợi hại Phó bác sĩ, không biết có thể an bài thoáng một phát. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Phú Hữu Thuần liên tiếp nói ra. Tân Hải tăng ra đại viện tóc đá là hoa dâm tàng hợp đột nhiên thoáng một phát liền đứng lên kích động nhìn đứng ở trước mặt hắn nữ tự hỏi, hiểu thiền, người nói Tân Hải bệnh viện xuất hiện một gã có thể cứu thiên hoang khu chúng độc võ giả bác sĩ. Hắn gọi tên là gì? Hiểu thiền tranh thủ thời gian nói ra, đúng vậy thúc phụ, hiện tại rất nhiều phóng viên cũng chen trúc tiến về trước thiên võ học viện, nghe nói giao y sư ngày mai biết lái một cái hội chiêu đãi ký giả. Nhất định phải đưa hắn mời đến, nhất định phải, hắn bây giờ đang ở ở đâu? Tằng hợp một năm nói mấy cái phải, trong lòng của hắn lần nữa tràn đầy hy vọng. Hắn biết gió thiên hoang khu đưa đến Tân Hải Bệnh viện chúng độc người là chuyện gì xảy ra, đó là thiên hoang khu không cách nào chỉ tốt người bệnh, loại này người bệnh đều bị phó phát lăng trị, có thể thấy được cái này gọi phó phát lăng bác sĩ bổn sự có bao nhiêu. Thế nhưng thuốc phụ, hiện tại chỉ sợ không dễ dàng, rất nhiều đại lão cũng tìm đến hắn, hơn nữa hắn ngày mai còn có thể khai mở một cái hội chiêu đái ký giả. Hiểu thiền tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc. chương 954, nổi danh chưa chắc là chuyện tốt. Người đăng Linh HTT. Tàng hợp địa vị là không thấp phẩy cũng chẳng qua là tại Tân Hải trong phạm vi. Một khi mở rộng đã đến toàn bộ thế giới, tàng hợp cũng chính là một cái thành công thương nhân mà thôi. Phó phát Lăng có thể chỉ liệu thiên hoang khu bệnh viện cũng không thể chỉ liệu chúng độc võ giả, rất hiển nhiên y thuận đã đến một cái cảnh giới. Hiện tại toàn cầu tiêu điểm đều tại thiên hoang khu, Phó Pháp Lăng loại người này làm sao có thể không rơi nhập mọi người trong mắt. tầng hợp đều muốn lại để cho Phó Pháp Lăng một mình đến tăng gia đó là xem trọng hắn tăng ra địa vị. Hiện tại Phó Pháp Lăng muốn tổ chức hồi chiêu đái ký giả đến ngoài trừ khắp nơi chủ yếu truyền thông bên ngoài, còn có khắp nơi đại lão. Những đại lão này ngoài trừ muốn biết Phó Pháp Lăng đến cùng có bản lãnh gì bên ngoài, còn có chính là hy vọng có thể tiếp xúc đến Phó Pháp Lăng. Bởi vì đến quá nhiều người, bọn hắn không cách nào tại hội chiêu đái ký giả lúc trước nhìn thấy phó phát lăng. Tân hải đại lão tụ tập phó phát lăng nhưng là kích động đều có chút phát run. Đối với trong dự đoán của hắn, đã có xa xa vượt xa khỏi dữ liệu của hắn bên ngoài. Hắn không nghĩ tới đưa tới lớn như thế oanh động thỉnh cầu một mình thấy hắn một phương đại lão đã vượt qua 10 người. Muốn biết rõ trước đây, những đại lão này hắn gần kề có tư cách nghe một chút danh tự mà thôi mà bây giờ, người ta đứng xếp hàng muốn tới thấy hắn Phó Phát Lăng. Phó Phát Lăng rất rõ ràng ưu thế của mình ở địa phương nào, là hắn trong tay cái này một lọ nước thuốc. Hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ người nào cũng không thể thấy, bởi vì thấy bất luận kẻ nào, đều là đắc tội càng nhiều nữa người. Cho nên tại Tân Hải Bệnh viện viện trưởng Phú Hữu Thuần gần như nịnh nọt đề nghị hắn khai mở hội chiêu đái ký ra thời điểm, hắn lập tức sẽ cùng ý. Tháng 10 ngày 21, Tân Hải Bệnh viện Đại lễ đường người trong đầy làm hoạn. Trên cơ bản cũng là vì y học giới tân quý Phó Phát Lăng mà đến. 9 giờ cả Phó Phát Lăng đúng giờ tải hai gã bảo an cùng đi xuống đã đến Đại lễ đường trong. Một gã phóng viên không thể chờ đợi được muốn tải cửa ra vào phỏng vấn Phó Phát Lăng, bị một bảo vệ trực tiếp ngăn lại, sau đó kéo sang một bên. Phó Pháp Lăng nhìn xem tràn đầy thi lễ nhà người, thậm chí phía trước ngồi đều là một ít thường xuyên tại TV cùng tin tức lên nhìn thấy gương mặt trong lòng của hắn bỗng nhiên đã có một loại sợ hãi. Theo kích động đến sợ hãi, quá trình này, có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể nhận thức. Mọi người im lặng thoáng một phát, hiện tại chúng ta mời Tân Hải Bệnh viện chúng độc khoa giải độc chuyên gia Phó Phát Lăng nói vài lời lời nói. Chủ trì lần này chiêu đái sẽ nhớ là Tân Hải đài truyền hình một gã Mỹ nữ chủ trì. Nàng sau khi nói xong, mang theo ngưỡng mộ cùng tôn kính ánh mắt nhìn Phó Phát Lăng, sau đó đem trong tay microphone đưa cho Phó Phát Lăng. Phó Phát Lăng cưỡng ép bình phục mình một chút nỗi lòng, hít một hơi, lúc này mới mở miệng nói ra các vị tôn kính đến từ năm sông bốn biển các tiền bối kinh động mọi người đi vào Tân Hải bệnh viện ta Phó Phát Lăng lại kích động lại sợ hãi. Sợ hãi chính là, bởi vì ta không phải cái gì giải độc chuyên gia cũng không phải cái gì y học người có quyền. Cho nên ta ở chỗ này thật sâu tỏ vẻ ái náy cùng đối các vị tôn trọng. Sau khi nói xong, Phó phát lăng cúi người hành lễ. Vốn là hắn lời dạo đầu không phải như thế, nhưng là bây giờ hắn sợ tình cảnh lớn đến trình độ nhất định sau, hắn cũng khống chế không nổi. Nếu là hắn thật sự có bổn sự kia còn chưa tính, mối chốt là hắn hiện tại không có bổn sự kia. Phó Y Sư, nghe nói ngươi cứu được thiên hoang khu một cái chúng độc người bệnh, là thế này phải không? Một gá tóc vàng phóng viên căn bản cũng không chờ phó phát lăng nói tiếp cũng không đợi vấn đề bắt đầu, liền không thể chờ đợi được hỏi lên. Không có ai cảm thấy hắn lỗ mãng, đây là tất cả phóng viên cũng không thể chờ đợi được muốn biết đáp án. Phó phát lăng ho khan một tiếng cuối cùng là theo cái loại này sợ hãi bên trong tỉnh táo lại, đúng vậy, của ta xác thực cứu được một gã thiên hoang khu chúng độc võ giả hơn nữa gần kề dùng một giờ. Bất quá nếu là hiện tại để cho ta một giờ cứu một gã trúng độc võ giả ta có thể rõ ràng nói cho mọi người ta cứu không được. Phó Phát Lăng mà nói đưa tới một hồi tiếng ồn ào âm, một ít chuyên chạy tới đại lão đều có chút cao mày. Trong lòng tự nhủ đại lão xa chạy tới nơi này đến, vốn chính là nhìn chúng y thuật của ngươi, ngươi bây giờ nói ngươi cứu không được, đây là ý gì? Phó chuyên gia có ý tứ là ngươi tìm vận may cứu được một gã trúng độc người bệnh. Phóng viên vấn đề có chút không lớn lễ phép đứng lên. Phó phát lăng rứt khoát buông ra, ha ha cười cười nói ra, lời này của ngươi hỏi vô cùng có ý tứ, ngươi cho rằng thiên hoang khu chúng độc võ giả là tìm vận may có thể cứu. Ta sở dĩ có thể một giờ cứu tên kia võ giả, là vì lúc ấy ta sư phụ lưu cho hai ta gốc dược liệu. Xin tha thứ ta không cách nào nói ra cái này hai gốc dược liệu là cái gì. Ta dùng trong đó một cây dược liệu phối hợp còn lại dược liệu chế biến một lọ nước thuốc, mặt khác một cây dược liệu trực tiếp cho người bệnh phục dụng. Cho nên nói, ngươi bây giờ không cách nào nữa cứu trợ thiên hoang khu chúng độc võ giả bởi vì ngươi đã không có ngươi sư phụ lưu lại dược liệu. Một gã nữ phóng viên hỏi không chút khách khí. Sai! Phó Phát lăng ngử một tiếng ta dùng hai gốc dược liệu, nhưng là cái kia một lọ chế biến nước thuốc còn không có dùng xong. Lúc trước tên kia chúng độc người bệnh bởi vì ta một mình vì hắn dùng một cây dược liệu cho nên hắn một giờ liền giải độc Cái này không có nghĩa là ta không thể lại cứu chúng độc người bệnh, trong tay của ta còn có một lọ thuốc dịch. Ta đây lọ thuốc dịch ít nhất còn có thể cứu tám người, chẳng qua là không thể có nhanh như vậy mà thôi. Ta đoán chừng mà nói, hiện tại để cho ta cứu chúng độc người bệnh cần chừng một tháng. Vì để ngừa vạn nhất địch cử nói còn có thể cứu chín người, phó phát lăng cố ý ít nhất một cái. Phó y sư ý của ngài là, ngài lại cứu tám cái chúng độc người bệnh sau, còn có chúng độc người bệnh đến, ngài cũng không có biện pháp. Phóng viên không chút nào cho Phó Phát Lăng thở dốc cơ hội. Phó Phát Lăng làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, của ta thật là không muốn như vậy, có thể sự thật thật là như thế. Nếu như không có loại thuốc này tài mà nói, ta tối đa lại cứu tám người, tám người về sau, còn có chúng độc người bệnh ta cũng không có thể vì lực. Cái kia phó chuyên gia đối cái khác chứng bệnh có phải hay không cũng rất sở trường đâu. Đằng sau phóng viên vấn đề chính là ngũ hoa bát môn, nhưng là phó phát lăng trả lời lại để cho rất nhiều đại lão cũng rất là thất vọng câu trả lời của hắn chỉ nói là hắn gần là đối với chúng đầu cái này một phương diện có một chút nghiên cứu mà thôi, phương diện khác còn kém vô cùng. một hồi hồi chiêu đái ký giả đầu voi đuôi chuột kết quả đi ra, rất nhiều người đều bất mãn ý. Bất quá cũng may phó phát lăng cũng không phải không có cái gì cho ra ít nhất hắn còn có thể cứu tám cái trúng độc người bệnh. Một ít thiên hoang khu trúng độc võ giả ra thuộc người nhà, giờ phút này đã nghĩ đến vô luận như thế nào cũng muốn bắt một cái danh ngạch đến. Tám cái giải độc danh ngạch đối thiên hoang khu vô số võ giả mà nói thật sự là như muối bỏ biển. tầng hợp theo trướng khí mù mịt tin tức tuyên bố về đến nhà, lộ ra tình trạng kiệt sức. Hắn cũng rất là thất vọng, dựa theo phó phát lăng thuyết pháp, hắn đối cái khác chứng bệnh cũng không có cái gì nghiên cứu. Vô luận có hay không nghiên cứu, hắn hay là đều muốn đem phó phát lăng mời đến tăng ra đến, cho con gái nhìn xem tình huống. Đang tự hỏi 3 giờ sau, tăng hợp quyết định để cho thủ hạ người đi làm chuyện này, vô luận tiêu phí nhiều ít một cái giá lớn, đều muốn đem phó phát lăng mời đến. Tàng hợp còn không có đem quyết định của mình nói ra, Hiểu Thiền liền vội vã tiêu sái tiến đến, thúc phụ, đã xảy ra chuyện. Tàng hợp nghi hoặc nhìn Hiểu Thiền, sự tình gì? Hiểu Thiền thấp giọng nói ra, Phó Phát Lăng bị người giết hơn nữa chính là tại Tân Hải bệnh viện tốt nhất trong phòng. Tàng hợp đột nhiên đứng lên, lập tức thở dài một tiếng lắc đầu ngồi xuống. Không có bối cảnh, lại nắm một lọ có thể cứu tám cái thiên hoang khu chúng độc võ giả nước thuốc, chỉ có thể nói Phó Phát Lăng chính mình muốn chết mà thôi cho người thanh niên kia chữa bệnh địch cửu thật sự là quá mức mệt mỏi cho nên hắn vốn là tìm địa phương nghỉ ngơi cả đêm dưỡng túc tinh thần sau ngày hôm sau buổi chiều mới đi đến Tân Hải Thiên võ học viện đứng ở Tân Hải Thiên võ học viện cửa ra vào địch cửu ánh mắt rơi vào bên cạnh lão bản vừa mới lấy ra trên báo chí kinh sở báo chí phía trên nhất tiêu đề quá mức bắt mắt Tân Hải giải độc thiên tài bác sĩ phó phát lăng bị giết hung thủ rốt cuộc là ai móc lửng chấm Lập tức địch cửu dùng mình một cái, nếu như hắn ở lại Tân Hải Bệnh viện vậy bây giờ cái chết chẳng phải là chính hắn. Hắn còn muốn không nên ở lại Tân Hải Thiên Võ Học viện. Địch cửu nhìn trước mắt Tân Hải Thiên Võ Học viện Đại tá bài, trong nội tâm có chút lạnh cả người. chương 955, lại là Kim Trâm. Người đăng Linh HTT. Đem cái kia chương báo danh tạp cầm trong tay, địch cửu trong nội tâm càng ngày càng lạnh. Phó Phát Lăng vì cái gì bị giết địch cửu trong nội tâm so với ai khác cũng rõ ràng, vậy khẳng định là bởi vì hắn thuốc giải độc dịch. Báo chí tiêu đề rõ ràng nói Phó Phát Lăng là giải độc thiên tài, rất hiển nhiên Phó Phát Lăng thành công đưa hắn thành quả làm của riêng. Sau đó cái kia một lọ nước thuốc đưa tới hỏa sát thân. Cái kia một lọ nước thuốc bất quá là hắn tiền tay để luyện ra đến, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể tinh luyện vô số đi ra. Phó phát Lăng bởi vì một lọ nước thuốc đã bị giết, hắn có thể tinh luyện vô số nước thuốc sự tình bị người biết rõ, kết quả của hắn chỉ sợ sẽ không so Phó phát Lăng tốt bao nhiêu. Cũng không biết Phó phát Lăng có hay không đưa hắn nói ra. Địch cửu rất nhanh sẽ đem loại may mắn ý tưởng nhét vào một bên, vô luận Phó phát Lăng có hay không đưa hắn nói ra. Hắn cũng không thể âu tương đương xích may mắn sống. Phó Phát Lăng loại người này bị ném đi phòng vấn ứng viên, đoán chừng địa vị cũng không thế nào cao. Nếu như địa vị không cao cái kia y thuật chỉ sợ cũng không được vậy đại khái người khác cũng biết. Hiện tại Phó Phát Lăng đã chết, người khác rất có thể sẽ nhớ vì cái gì Phó Phát Lăng có thể luyện chế ra tới đây loại nước thuốc nghĩ như vậy muốn tra được hắn địch cửu sợ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Địch cửu thở dài, hắn thấy chàng diện như thế hay là quá ít à. Bằng không mà nói làm sao sẽ ngây thơ cho là có báo danh tư cách có thể tiến võ học viện. Nhìn xem gần tại chỉ thước võ học viện, địch cửu trong nội tâm lại biết rõ, hắn và võ học viện vô duyên. Khá tốt, hắn nhìn thấy lão bản lấy ra báo chí, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết. Địch cửu rất là quyết đoán, nếu như không thể vào võ học viện, vậy không nên xoắn suýt, tranh thủ thời gian ly khai. Nghĩ tới đây, địch cửu không còn có nửa điểm do dự, xoay người rời đi. Hai giờ sau, địch cửu mua được hết thầy vận mình cần, sau đó trở về một cái vắng vẻ bãi rác. Hắn trước tiên liền đem tóc của mình cạo này, sau đó mang lên trên đỉnh đầu mũ. Kế tiếp hắn bắt đầu cho mình dịch dung, gần kề nửa giờ, địch cựu liền dịch dung đã thành một cái phong trần mệt mỏi trung niên nam tử. Ba lô cũng bị hắn đổi thành bao tải. Sau khi làm xong, địch cựu mình cũng cảm giác được rất là ngạc nhiên. Hắn ở đây xác định chính mình không an toàn sau, trong đầu tự động hiện ra như thế nào dịch dung, như thế nào tránh né không an toàn nhân tố. Thật giống như lúc trước hắn lĩnh mộ ngũ âm lục dương thủ bình thường, hắn đột nhiên sẽ trời sinh sẽ bình thường. Đây càng là lại để cho địch cửu bước thiết muốn tìm được cái kia nghĩ không ra sự tình, hắn mơ hồ cảm giác mình cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Loại này bất đồng, liền giấu ở vậy hắn nghĩ không ra sự kiện kia lên. Địch cửu trên đường đi không ngừng leo lên đài xe vận tải, ba ngày sau, hắn đã là rời xa Tân Hải. Mặc dù biết chính mình gặp nguy hiểm thế nhưng thiên hoang khu hấp dẫn, lại để cho địch cửu vẫn như cũ nghĩ đến muốn đi trước thiên hoang khu. Tăng ra đài điện. Tàng hợp mới vừa từ nữ nhi gian phòng đi ra, Hiểu Thiền liền kích động đi vào tàng hợp trước mặt nữ khí cũng run rẩy nói, được cứu thật sự được cứu. Tàng hợp nghi hoặc nhìn Hiểu Thiền, ngươi nói cái gì được cứu? Hiểu Thiền vội vàng thở hồn hền mấy hơi thở, lúc này mới vẻ mặt kích động nói, thúc phụ Tân Hải Bệnh viện một cái người bệnh được cứu. Tàng hợp cho mày, Tân Hải Bệnh viện mỗi ngày nhiều như vậy người bệnh, một cái người bệnh được cứu không phải chuyện rất bình thường ư. Nếu như không có người bệnh được cứu, Tân Hải bệnh viện mới không bình thường. Hiểu Thiền biết mình nói chuyện quá mức vội vàng, vội vàng giải thích nói, không phải, không phải. Là một cái cùng y huân được giống nhau bệnh người bệnh, được người cứu. Hơn nữa tình huống của hắn so tầng y huân muốn nghiêm trọng quá nhiều, thậm chí sắp gặp phải tử vong dưới tình huống được người cứu. Lần này Hiểu Thiền rốt cục giải thích rõ ràng, sau khi nói xong, trên mặt hay là kích động có chút đỏ bừng. Cái gì? Tằng hợp một phát bắt được Hiểu Thiền cánh tay, lập tức liền kích động nói, là ai? Mau nói cho ta biết là ai? Lập tức liền đem hắn mời đến, không chúng ta lập tức liền đem y huân đưa đến trước mặt hắn. Tằng hợp cũng không biết chính mình có lẽ biểu đạt cái gì, trên mặt của hắn kích động màu đỏ bừng. Hiểu Thiền nhưng là bình tĩnh lại, nàng chậm khẩu khí nói ra thúc phụ, bây giờ còn không biết người là ai vậy này. Cũng may không có người để ý người bệnh, được cứu đến người bệnh bị ta mời được tăng ra đã đến. Vì cái gì không biết là ai cứu. Đúng rồi, người bệnh bị ngươi mời được tăng ra tới rồi sao? Không sai, ngươi làm vô cùng đối, ta lập tức đi ngay thấy cái này người bệnh. Tàng hợp cũng dần dần tỉnh táo lại. Không cần tàng hợp đi gặp người bệnh, hiểu Thiền đã phân phó người đem cái kia mẫu tử ba người đã mang đến. Vậy mẫu thân vẻ mặt tiểu tụy, bất quá tinh thần cũng rất là không sai. Nàng hai đứa con trai, đại trừng hai mươi tuổi cùng y huân không sai biệt lắm tuổi. Chẳng qua là gầy yếu một trận gió đều có thể thổi đi, giống nhau khô lâu. Hoàn nhìn chỉ có da trên mặt huyết sắc cũng là xem như không sai, đoán chừng hiểu thiền cho một ít dinh dưỡng phẩm cho hắn ăn. Loại nhỏ hai tử chỉ có bầy tám tuổi, con mắt mở thật to, có chút khiếp đảm đánh giá, xa hoa phòng khách. Tôn Huỳnh bái kiến chủ tịch nữ tử cuối người hành lễ, đứng ở bên người nàng gầy yếu thanh niên cũng đi theo ngoặt thoáng một phát eo. Tàng hợp nói ra tên rất hay, mời ngồi, mời ngồi. Chờ tôn huỳnh cùng hai đứa con trai cẩn thận sau khi ngồi xuống tàng hợp lúc này mới ấm áp mà hỏi các ngươi ở chỗ này còn ở thói quen a. Cho dù trong nội tâm khát vọng biết rõ bác sĩ danh tự, hắn hay là trước quan tâm thoáng một phát tôn huỳnh tình trạng. Đa tạ Chủ tịch Hiểu Thiền Mội Tử đã để cho ta giúp làm một ít việc nhà tình, nơi đây rất tốt rất tốt. Tôn Huỳnh tranh thủ thời gian đứng lên lần nữa không người nói tạ. Tàng hợp quay đầu đứng đối nhau ở một bên Hiểu Thiền nói ra, Hiểu Thiền, đến lúc đó cho Tôn Huỳnh một cái dễ dàng một chút sống, không nên quá mệt mỏi. Còn có Tôn Huỳnh cái này Đại hài Tử cũng nhiều cho chút dinh dưỡng phẩm bổ thoáng một phát. Là, Hiểu Thiền vội vàng đáp. Tôn Huỳnh vừa muốn đứng lên cảm tạ tàng hợp vẫy vẫy tay nói ra, Tôn Huỳnh thực không dám đấu giếm ta là có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Tôn Huỳnh sợ hãi nói, Chủ tịch ta vì cho hài tử chữa bệnh, liền phòng ở cũng mua, hiện tại không nhà để về, chỉ sợ, chỉ sợ. Tôn Huỳnh ý tưởng là, nàng chỉ sợ là không giúp được loại này phú quý người ta. Tằng hợp cười cười nói ra, ta có một cái con gái, nàng cùng ngươi con lớn nhất sống nhau bệnh ta nghĩ muốn xin hỏi một chút là cái nào bác sĩ cứu được con của ngươi. Ta cũng muốn mời cái kia bác sĩ cứu thoáng một phát nữ nhi của ta. Nghe được Tằng hợp vấn đề này, Tôn Huỳnh trong mắt hiện lên kích động cái kia bác sĩ thật đúng là Bồ Tát sống A. Hắn sẽ dùng nửa giờ liền đã cứu ta nhi tử, nhưng lại không có thu một phân tiền, cũng không có để cho chúng ta đi bệnh viện giao tiền, chẳng qua là để cho chúng ta trở về an dưỡng. Nếu không phải gặp hiệu thiền muội tử, chúng ta bây giờ liền đi địa phương đều không có. Tằng hợp kích động một lòng thiếu chút nữa theo cổ họng nhảy ra ngoài, thân thể của hắn nhưng về phía trước, ngữ khí trở nên bức thiết mà hỏi, ngươi cũng đã biết thầy thuốc kia tên gọi là gì. Tôn Huỳnh mờ mịt lắc đầu ta không biết, lúc ấy hắn mang theo khẩu trang, đã cứu ta nhi tử sau, lập tức đã đi. Ta thậm chí ngay cả cảm tạ mà nói đều không có tới kịp nói, đến bây giờ trong nội tâm của ta cũng áy náy không thôi. Tàng hợp có chút trợn tròn mắt, không biết danh tự không biết đạo trưởng đối với. Vậy là ngươi ở nơi nào tìm được hắn? tăng hợp lần nữa hỏi. Tôn Huỳnh nói ra, Hoàng bác sĩ nói con của ta cứu được không ta khóc cầu hắn, Hoàng bác sĩ đem ta bỏ qua tiến vào văn phòng, sau đó đóng cửa lại. Lúc này cái kia bác sĩ đi tới trước mặt của ta, nói mau mau đến xem con của ta ta lúc ấy trong nội tâm chẳng qua là bị kích động sung triệt, sau đó mang theo hắn đi nhìn con của ta, hắn trước sau dùng nửa giờ liền cứu trở về vào ta nhi tử. Đúng rồi, là ba tòa nhà 11 tầng. Cuối cùng là nói rõ. Ngươi cũng đã biết hắn là như thế nào cứu ngươi nhi tử. Tẳng hợp trong nội tâm rất là kích động, dù là Tôn Huỳnh cũng không nói đến cái nguyên cớ, chỉ cần cái này bác sĩ vẫn còn tân hải bệnh viện vậy có thể tìm tới. Tôn Huỳnh nói ra, hắn chữa bệnh thời điểm kéo lên dèm ta đoán chừng hắn dùng chính là kim châm, bởi vì ta nhi tử trên người nhiều rất nhiều châm ấn. Đang khi nói chuyện tôn huỳnh chủ động kéo ra hắn con lớn nhất quần áo, quả nhiên trên lưng có chút nhàn nhạt châm đâm dấu vết, đoán chừng còn có một hai ngày, những thứ này dấu vết liền biến mất không thấy. Lại là kim châm, tàng hợp bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước hắn bái kiến chính là cái kia video, phó phát lăng lúc đó chẳng phải dùng kim châm trị liệu đấy sao. Phó phát lăng xử lý công thất có phải hay không tại 11 tầng. Tàng hợp nhìn xem hiểu thiền hỏi. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 956, chân tướng bài lộ. Người đăng, Linh HTT. Đúng vậy, hắn ở đây 11 tầng. Hiểu thiện nói phân nửa cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng thậm chí ngay cả cùng tầng hợp nói một câu cũng không kịp liền vội vã chạy ra ngoài. Tàng hợp rõ ràng bạch Hiểu thiện đi ra ngoài làm cái gì, trong nội tâm nhưng là có chút thất lạc. Nếu thật là phó phát lăng cứu, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Cái kia phó phát lăng đã bị chết, nữ nhi của hắn còn không có cứu. Trong khoảng thời gian ngắn, hiểu Thiền sẽ cầm một cái ưu bàn tới đây, hiểu Thiền đem ưu bàn chọc vào qua một bên trên máy vi tính, mở ra một cái trong đó video. Trong video xuất hiện đang tải là người bệnh trị liệu phó phát lăng lúc, phó phát lăng đang tải hết sức chăm chú làm thiên hoang khu chúng độc người bệnh hạ châm, hiểu thiền vội vàng chỉ vào hạ châm phó phát lăng hỏi, Tôn A đi giúp ngươi nhi tử trị liệu chính là cái này bác sĩ ư? Tôn Huỳnh cẩn thận quan sát đến phó phát lăng hạ châm động tác một hồi lâu sau, nàng lắc đầu, không phải hắn. Nghe được tôn huỳnh nói không phải phó phát lăng thời điểm, tàng hợp cùng hiểu thiền đều là theo thất lạc trong kích động lên, nếu như không phải phó phát lăng, vậy nói rõ chỉ liệu tôn huỳnh nhi tử bác sĩ không phải phó phát lăng. Phó phát lăng đã chết, cái kia danh y vẫn còn à? Cũng không có tìm được mà thôi. Là hắn, chính là hắn. Tôn huỳnh kinh dị một tiếng sau, bỗng nhiên kích động lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng chỉ vào mang theo khẩu trang địch cửu. Lúc này, địch cửu vừa mới cầm lấy một lọ nước thuốc đi ra. Cái gì, tăng hợp cùng Hiểu Thiền đều là kích động vô cùng nhìn xem Tôn Huỳnh, sau đó đem ánh mắt đã rơi vào địch cửu trên người. Chủ tịch hắn tuy nhiên mang theo khẩu trang thế nhưng ta khẳng định hắn chính là ân nhân, là cứu ta nhi tử ân nhân tư tu, mau tới cho ân nhân dập đầu. Tôn Huỳnh đang khi nói chuyện, đã là đem con lớn nhất kéo tới đây. Cái kia gầy yếu thanh niên tranh thủ thời gian quỳ gối màn ảnh máy vi tính trước mặt, trong mắt giống nhau là tràn đầy cảm kích. Không có trải qua tử vong, vĩnh viễn cũng nhận thức không đến hắn lúc ấy cái loại này lòng tuyệt vọng tình. Địch cứu cứu được hắn, cho hắn lần thứ hai tánh mạng, là hắn sinh mệnh gần với cha mẹ quý nhân. Hiểu thiền liền tranh thủ cái kia gầy yếu thanh niên kéo lên, hiện tại chẳng qua là video, ngươi quỳ gối nơi đây cũng bối Tàng hợp nhưng là gắt gao chằm chằm vào địch cửu, đã qua một hồi lâu hắn bỗng nhiên nói ra ta biết rồi, Phó Phát Lăng hay là cái kia y thuật thường thường thùng cơm chân chính có bổn sự chính là người thanh niên này. Phó Phát Lăng bất quá là mượn người này thành quả, sau đó thượng vị mà thôi. Đáng tiếc hắn đã chiếm được cái này danh y một lọ nước thuốc nhưng không có chính thức bổn sự. Nói đến đây, Tàng hợp lại lo lắng. Phó Phát Lăng bị người giết cái kia chính thức danh y có thể hay không bị Phó Phát Lăng giết. Đây là rất có thể sự tình, tại nơi này đi võ thời đại, sự tình gì đều có thể phát sinh. thuốc phù ta biết rồi, cái này bác sĩ cùng Phó Pháp lăng cùng một chỗ tiến vào lầu 11 văn phòng sau liền một mình đã đi ra. Tại đầu bậc thang gặp thuốc thít nỉ non tôn A-di, lúc này mới thuận tay giúp một chút A-di. Hiểu thiền cũng kịp phản ứng. Tằng hợp giống như không có nghe được Hiểu Thiện mà nói bình thường, nhìn chầm chầm vào màn hình thì Thảo tự nói, ta như thế nào cảm thấy cái này bác sĩ có chút quen mặt. Nghe được thuốc phụ mà nói, Hiểu Thiện cũng phát hiện nàng xem cái này bác sĩ giống như cũng hiểu được có chút quen mặt. Bất quá nàng rất nhanh liền nhớ lại đã đến, kích động kêu lên, thuốc phụ ta biết rõ hắn là ai? Là ai? Tằng hợp cũng là kích động nhìn Hiểu Thiện. Chính là địch bách y chính là cái kia đệ tử, giống như gọi địch cửu, là bàng phi hòa mời tới. Hắn đã tới chúng ta tăng ra đại viện, sau đó lại rời đi. Hiểu thiền một hơi nói ra. Đúng vậy, chính là hắn, ta nói như thế nào quen mặt. Nói đến đây, tầng hợp bỗng nhiên hiểu rõ ra, hắn đưa tay chính là một cái tát vỗ vào trên mặt của mình ta thật sự là khốn nạn, rõ ràng đem nữ nhi mệnh cho đá ra đi. Nếu như hối hận có thể biến thành nước, vậy bây giờ tàng hợp hối hận có thể tràn đầy ba giang tứ hải. Thúc phụ, ngươi không nên kích động cũng không cần hối hận. Cái kia địch cửu có lai lịch chúng ta rất tốt tìm hắn. Hiểu thiền kích động nói. Đối, đối, mau đem bàng phi hòa gọi tới, còn có cái kia lan nhiên. Tàng hợp vừa nghĩ tới lan nhiên, ngữ khí liền ác liệt đứng lên, nếu như không phải lan nhiên, hắn sẽ không liền cơ hội cũng không cho địch cửu, liền đem địch cửu đuổi đi. Bàng phi hòa cùng Lan Nhiên rất nhanh liền đi tới nơi đây, bàng phi hòa liền vội vàng hỏi, chủ tịch ngươi tìm ta. Tằng hợp chỉ vào trên màn hình định dạng địch cử hỏi, ngươi có nhận biết người này không? Bàng phi hòa vừa nhìn liền địch cử, lập tức nói, ta nhận thức hắn chính là địch cử. Ồ tại sao cùng phó bác sĩ đứng chung một chỗ? Tằng hợp không có trả lời bàng phi hòa, mà là nhìn xem Lan Nhiên hỏi, Lan Nhiên, ngươi nhận thức hắn ư? Lan Nhiên gần gần đầu, dường ta nhận thức hắn chính là địch cửu, khẳng định không sai. Ba tương đương, tàng hợp đưa tay chính là một cái tát vỗ vào Lan Nhiên trên mặt, đồ hỗn trướng, rõ ràng là một cái tuyệt thế danh y, bị ngươi nói thành kẻ lỗ mãng. Phi Hòa đã đem người mời tới, ngươi lại đầu độc ta đem người đuổi đi, ngươi là ghét bỏ huân nhi mệnh giải ư. Lan hiện tại liền từ trước mắt ta Lan đi, về sau không cho phép ngươi tái xuất hiện đến tăng thị trong tập đoàn, Lan. Lan Nhiên bị Tằng hợp nổi giận sợ ngây người, thậm chí không có kịp phản ứng, khi nàng nhìn thấy đứng ở địch cửu bên người phó phát lăng lúc tựa hồ đã minh bạch một ít gì. Lan Nhiên bị Tằng hợp đuổi đi Tằng hợp trước tiên chính là lại để cho hiệu thiền cùng bàng phi hòa đi tìm địch cửu, vô luận tiêu phí nhiều ít một cái giá lớn cũng muốn đem địch cửu tìm kiếm được. Trên thực tế đối Tằng hợp mà nói, tìm kiếm địch cửu hắn cũng không lo lắng. Dùng năng lượng của hắn, đều muốn tại Tân Hải tìm kiếm một người, đích thật là không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực. Lại để cho tầng hợp thật không ngờ chính là, hắn bên này vừa mới phát ra tìm kiếm địch cửu mệnh lệnh toàn bộ Tân Hải thành phố cũng biết một sự kiện. Đó chính là lúc trước Phó Pháp Lăng cũng không phải chính thức cứu thiên hoang khu chúng độc võ giả bác sĩ, chính thức cứu thiên hoang khu chúng độc võ giả bác sĩ gọi địch cửu. Cái này địch cửu chính là lúc trước cầm lấy chai thuốc đi ra cho Phó Pháp Lăng chính là cái kia thanh niên Hơn nữa, rất có lai lịch nghe đồn là địch bách y đệ tử. Theo cái tin tức này truyền bá ra ngoài, tăng thêm tăng gia đã ở tìm kiếm địch cửu tựa hồ tất cả nghe đồn cũng biến thành thật sự. Phó Pháp Lăng đích thật là một cái lang băm chính thức lời hại người là địch cửu. Về sau lại có rất nhiều danh y bắt đầu nghiên cứu lúc trước Phó Pháp Lăng hạ châm huyệt vị cùng thủ pháp cuối cùng được đi ra nhất trí kết luận là Phó Pháp Lăng động tác không dùng được căn bản chính là tại biểu diễn. Những chuyện này về sau, càng sâu cấp độ đồ vật bị rút ra. Tân Hải Bệnh viện phòng quan sát trong giám sát và điều khỉa trừ 11 phòng bệnh thu hình lại thời gian có chút cổ quái, trên thực tế tại Phó Phát Lăng tiến vào phòng bệnh một khắc này đến Phó Phát Lăng bắt đầu trị liệu người bệnh chính giữa thời gian thu hình lại thiếu thốn. Cuối cùng liền phòng quan sát tóc dài món tiền nhỏ đều bị kéo ra ngoài, trải qua món tiền nhỏ nói rõ, hết thảy cũng rõ ràng đứng lên. Tại Phó Phát Lăng bắt đầu trị liệu người bệnh lúc trước, Phó Phát Lăng đã tới phòng quan sát. Mà ở Phó Phát Lăng đến phòng quan sát phía trước một thời gian ngắn màn hình giám sát biến mất rất hiển nhiên là bị Phó Phát Lăng động tay động chân. Cũng may phòng quan sát còn có một Phó Mang, Phó Mang là bị dùng, bình thường không hết đi ra. Phó Phát Lăng bị người giết, Phó Mang vẫn là có thể điều tra đến. Lúc Phó Mang bị điều tra đến sau, hết thảy cũng rõ ràng đứng lên. Chính thức cứu người hiểu rõ xác thực không phải Phó Pháp Lăng, mà là một thanh niên bác sĩ. Lúc đây hết thảy rõ ràng thời điểm toàn bộ Tân Hải lại một lần nữa oanh động. Đặc biệt là địch cửu trị liệu chúng độc người bệnh Kim châm Thủ Pháp bị tiết lộ đi ra ngoài, toàn bộ thế giới càng nhiều nữa đại lão cũng tụ tập đã đến Tân Hải. Chỉ cần không phải ngốc cũng rõ ràng, địch cử loại này giống như mưa rơi chuối Tây Kim châm Thủ Pháp mới thật sự là y thuật cao nhân. Mà tuyệt đối không phải Phó Phát Lăng nói cái gì không có dược liệu cho nên không thể tiếp tục trị liệu càng nhiều nữa chúng độc người bệnh. Không cần hỏi Phó Phát Lăng dược liệu cũng là địch cửu luyện chế, chỉ có điều bị Phó Phát Lăng cái này rác rưởi cầm lấy đi thế thân mà thôi. Giờ khắc này, ai cũng muốn trước tiên tìm được địch cửu, sau đó đem địch cửu mời đi. Tăng ra đại viện tăng hợp nhưng là đang đại phát sấm xét, hắn hối hận lại để cho Lan nghiên đi ra tăng thị đại viện. Địch Cửu tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài, nhất định là Lan Nhiên làm. Hắn Tăng thì một mình tìm kiếm địch Cửu không có vấn đề, hiện tại toàn bộ thế giới cũng đến tìm kiếm địch Cửu, hắn Tăng Thị căn bản là không tính là cái gì. Chương 957: Tào tích. Người đăng: linhtt. Tất cả mọi người cho rằng nhiều như vậy đại lão tìm kiếm địch Cửu, địch Cửu có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện đang lúc mọi người ánh mắt trước. Thế nhưng địch cử rõ ràng biến mất, không có bất kỳ người nào biết rõ địch cử đi nơi nào. Mà địch cử cuối cùng xuất hiện địa điểm, là ở Tân Hải Thiên Võ Học cửa sân. Sau đó, sau đó cũng chưa có. Nghe nói địch cử đã tới Tân Hải Thiên Võ Học viện, Tân Hải Thiên Võ Học viện viện trưởng cũng đứng ra nói chuyện, chỉ cần địch cử đến Tân Hải Thiên Võ Học viện viện hệ tùy tiện hắn chọn, đạo sư cũng tùy tiện hắn chọn. Chỉ có như vậy, địch cử cũng là lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Vô luận là địch cửu sinh hoạt đại kế ra thôn hay là các nơi nhà ga bến xe, đều là không có địch cửu nửa điểm bóng dáng. Toàn bộ thế giới duy nhất biết rõ địch cửu khả năng đi chỗ nào người chỉ có một đó chính là Bàng Phi Hòa. Bàng Phi Hòa biết rõ địch cửu muốn nhất đi đúng là thiên hoang khu, địch cửu xuất hiện ở Tân Hải Thiên Võ Học Cửa Sân, đã nói lên vấn đề. Bất quá Bàng Phi Hòa do dự một chút cũng không có đem cái này tin tức nói cho Chủ tịch. Hắn biết rõ, coi như là hắn nói cho chủ tịch tăng ra cũng không nhất định có thể tìm tới địch cửu, cuối cùng chẳng qua là lại để cho địch cửu bại lộ tài thêm nữa. Người điều tra phía dưới mà thôi. Hiện tại mọi người tìm không thấy địch cửu, rất hiển nhiên địch cửu chính mình cải biến trạng thái. Địch cửu cải biến trạng thái tự nhiên là đã biết nguy hiểm. Một khi địch cửu bại lộ tăng ra cũng không bảo vệ được địch cửu. Đối địch cửu biết mình chuyện nguy hiểm, bàng phi hòa một chút cũng không kỳ quái. Một cái y thuận cao minh như thế người, nói hắn là kẻ đần, ha ha chỉ sợ nói những lời này nhân tài là thật ngốc. Nhìn xem thiên hoang khu phương hướng, bàng phi hòa thở dài, coi như là chính mình giúp hắn một chút đi. hoang duyên thành phố, nếu là bàn về phồn hoa đến, nơi đây tuyệt đối so với không hơn Tân Hải. Thế nhưng nếu là bàn về người hơn ít, nơi đây tuyệt không so Tân Hải tranh lệch. hoang duyên thành phố sở dĩ được gọi là, đó là bởi vì nơi đây khoảng cách thiên hoang khu vô cùng gần. Rất nhiều lang thang võ giả cũng tới nơi này thử thời vận, một khi đạt tới trình độ nhất định cũng có thể đi thiên hoang thành phố tiến hành võ đạo khảo thí. Khảo thí thông qua, vậy cũng liền đã lấy được tiến về trước thiên hoang khu giấy thông hành. Ngoài trừ những thứ này đều muốn tiến về trước thiên hoang khu lang thang võ giả còn có càng nhiều nữ thư nhân ở chỗ này lui tới. Những thứ này thương nhân chủ yếu là cùng thiên hoang khu võ giả việc buôn bán, thiên hoang khu võ giả một khi theo thiên hoang khu đi ra, phần lớn là đi thiên hoang thành phố. Bọn hắn thiên hoang khu lấy được một ít đỉnh cấp thứ đồ vật đều là tại thiên hoang thành phố tiêu thụ. Bất quá có chút biên giới đồ vật thiên hoang thành phố không được tốt bán cũng liền tiêu thụ cho hoang duyên thành phố một ít thương nhân. Mà những thứ này thương nhân cũng theo toàn bộ thế giới phạm vi vận đến các loại vật tư, bao gồm vũ khí tiêu hao phẩm, dược phẩm các loại thứ đồ vật. Địch cửu cũng không biết hoang duyên thành phố, hắn là theo đài xe vận tải cao cấp đến sau thế mới biết mình đã đi tới hoang duyên thành phố. Tại biết rõ hoang duyên thành phố khoảng cách thiên hoang khu chỉ thua kém một cái thiên hoang thành phố thời điểm, địch cửu lập tức liền động tâm rồi. Bước tiếp theo hắn cần đi thiên hoang thành phố, sau đó tìm kiếm đi thiên hoang khu cơ hội. Ai nói đi thiên hoang khu, liền nhất định phải từ phía trên võ học viện tốt nghiệp đâu. Hoang Duyên thành phố Lữ Điếm quá nhiều, đa số đều là đầy ngập khách. Địch cửu cũng không thèm để ý, hắn hài lòng là Hoang Duyên thành phố ở trò cùng Tân Hải hoàn toàn bất đồng. Tân Hải thành phố ở Lữ Điếm còn muốn thân phần nghiệm chứng tại Hoang Duyên thành phố, ngươi chỉ cần có tiền là được. Hơn nữa số tiền này còn không cố định là cái nào quốc gia toàn bộ thế giới chín thành quốc gia tiền ở chỗ này cũng thông dụng. Tại Hoang Duyên thành phố đi vòng vo gần một giờ, địch cửu cuối cùng là đã tìm được một cái lữ điếm. Không phải cái này lữ điếm có phòng chống, mà là cái này lữ điếm có bốn người đang chuẩn bị trả phòng. Địch cửu trông thấy có người trả phòng, liền đứng ở một bên, chờ bốn người này trả phòng về sau, hắn lập tức vào ở, sau đó lại kỹ càng nghe ngóng. Đại Mao Tụ Vũ nhận người rất nhiều người cũng biết, người xác định chúng ta bây giờ đi tới kịp. Trả phòng thủ tục là một cái nữ tử đang làm, nói chuyện chính là một gã dáng người hơi béo nam tử, hắn nói chuyện đối tượng là đứng ở hắn trước người người cao nam tử. Người cao nam tử còn chưa kịp trả lời, đang tại tiến hành trả phòng thủ tục nữ tử bên cạnh một gã tóc dài nữ tử nói, vô luận tới kịp hay là không kịp chúng ta đều phải muốn đi, chỉ cần là cơ hội, cũng không thể bỏ qua. Tóc dài nữ tử lúc nói chuyện còn quay đầu lại, địch cửu trông thấy cô gái này trong nội tâm không hề lý do nhảy dựng hắn giống như rất sớm lúc trước liền nhận thức cô gái này bình thường. Dù là cô gái này mang theo một cái khẩu trang thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng là như thế quen thuộc. Địch cửu khẳng định đây là hắn bái kiến đẹp nhất con mắt. Mặc dù hắn rất ít kết giao bằng hữu cũng không có mấy cái nói đến người, có thể hắn dù sao ở trường học ngây người nhiều năm như vậy cũng đã gặp rất nhiều mỹ nữ. Hắn chưa bao giờ thấy qua một cái nữ tử có trước mắt cái này đeo khẩu trang nữ tử giống nhau, giống như này xinh đẹp con mắt. Giờ phút này phía trước tiến hành trả phòng thủ tục nữ tử đã làm xong, nàng thu lại trên quầy đồ vận quay đầu lại nói ra tào tích thì nói cũng đúng, lần này vô luận thành hay là phải không, chúng ta đều phải muốn đi qua. Gọi tạo tích tóc dài nữ tử lại nhìn thấy địch cửu, nàng có chút ngây người, địch cửu thoạt nhìn rất là bình thường, tài hoang duyên thành phố cùng địch cửu như vậy phong trần mệt mỏi thương nhân, không biết có bao nhiêu. Có thể nàng hết lần này tới lần khác cảm thấy địch cửu bất đồng, thật giống như thật lâu lúc trước nàng cùng địch cửu liền tổ đội nhận thức qua bình thường. Người tới ở trò ư, tào tích không hiểu nổi hỏi thăm một bên địch cửu một câu. Địch cửu bỗng nhiên nói ra ta cũng không phải đều muốn ở trọ ta chỉ là nghe ngóng thoáng một phát có biện pháp nào có thể tiến về trước thiên hoang khu cho nên mới cái chỗ này thử thời vận. Bên cạnh một gã trải qua nam tử nghe được địch cửu mà nói thật sự là nhịn cười không được một tiếng, lập tức hắn cảm thấy như vậy không lớn lễ phép tranh thủ thời gian nhanh chóng đi xa. Cùng Tào Tích cùng nhau ba người khác đều là kinh ngạc nhìn Tào Tích, Tào Tích cùng bọn họ cùng một chỗ cũng có một đoạn thời gian, đây là Tào Tích lần thứ nhất chủ động tìm kiếm một cái nam tử xa lạ nói chuyện. Chúng ta ý định đi phía trước một nhà trà lâu uống trà ăn một chút gì, muốn không cùng lúc đi qua. Tào Tích cùng địch cử nói một câu nói sau, cái loại này cảm giác quen thuộc trở nên mãnh liệt nàng thật sự là nhịn không được mời địch cử một câu. Tào tích mấy người đồng bàn cho dù cũng cảm thấy rất là kinh ngạc nhưng không có ai đưa ra dị nghị. Bọn hắn một nhóm người này trong tào tích nhất cơ trí linh mẫn coi như là tiểu đội người quyết định. Tốt, địch cửu cơ hồ là không có cân nhắc, sẽ cùng ý tào tích đề nghị. Nửa giờ sau, năm người đã ngồi ở một nhà trà lâu trong dạp. Người tu luyện qua võ đạo ư, ngồi xuống đến tào tích liền mở miệng hỏi thăm địch cửu. Địch cửu lắc đầu ta rất là hướng tới võ đạo cho nên ta lần này đến thiên hoang khu chính là vì tìm kiếm tu luyện võ đạo cách. Thân hình cao lớn Đại Mao vừa cười vừa nói, ngươi như vậy chỉ sợ là không được tất cả mọi người muốn tu luyện võ đạo, nhưng ta cho ngươi biết chân chính có cơ hội tiếp xúc đến võ đạo, mười vạn trong đó cũng bất quá mới 1-2 cái mà thôi. Còn chân chính tiếp xúc đến võ đạo hạch tâm, ngàn vạn trong đám người cũng không thấy được có một cái. Hơn nữa, dùng tuổi của ngươi, hiện tại học võ quá muộn chút. Tạo tích cũng không có hướng địch cử giới thiệu đài mau mấy người, mà là tiếp tục nói ra, đại mau nói cũng đúng, chúng ta giống nhau là tại võ đạo biên giới bồi hồi. Lúc trước tiểu an hầu nói tụ vũ, nhưng thật ra là một cái võ đạo tiểu đội. Tại thiên hoang khu loại này võ đạo tiểu đội rất nhiều, bọn hắn tại thiên hoang thành phố bổ sung vật phẩm, sau đó tiến về trước thiên hoang khu. Thiên hoang thành phố cùng thiên hoang khu chính giữa có một cái đường cái, nhưng là đường cái cũng không thể trực tiếp đến thiên hoang khu, cái này cần thuê rất nhiều suất lực người giúp bọn hắn vận vật tư. Các ngươi là đều muốn đi nhận lời mời kia giúp đỡ vận chuyển vật tư đến thiên hoang khu. Địch cửu hiểu được. Tào tích cần gần đầu, đúng vậy, bất quá coi như là vận chuyển vật tư cũng chỉ có thể vận chuyển đến thiên hoang khu biên giới. Đến đó ở bên trong sau, chúng ta lập tức phải trở về đến. Thì thần đại đa số người là về không được, ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn vùng trộm đi thiên hoang khu, bọn họ là đã bị chết ở tài trở về trên đường. Chúng ta ý định tranh thủ đến lần này làm tụ vũ tiểu đội vận chuyển vận tư cơ hội, sau đó vùng trộm tiến vào thiên hoang khu. Đại mau mấy người đều là kinh ngạc nhìn tào tích, tào tích hôm nay là làm sao vậy? Loại này chuyện cơ mận cũng nói đi ra ngoài, nếu như bị người biết rõ mục đích của bọn hắn, bọn hắn về sau mấy ngày liền hoang thành phố cũng vào không được. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 958, chênh lệch một đường. Người đăng Linh HTT. Địch Cửu cũng cảm nhận được Tào Tích đối với chính mình có hảo cảm, hắn biết rõ Tào Tích lời nói ý tứ, không chút lựa chọn nói ra Tào tỷ, mấy vị bằng hữu ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng đi thiên hoang khu thử thời vận. Tào tích lập tức nói, ta đây nói gì, chính là đáp ứng mang ngươi cùng đi. Nói xong, tào tích nhìn xem nàng còn lại ba đồng bạn ta ý định dẫn hắn cùng đi thiên hoang khu ý của các ngươi đâu. Ta đồng ý tào tỷ ý kiến. Ngồi ở tào tích bên người tên kia nữ tử lập tức vừa cười vừa nói, nàng là mặt tròn cười thời điểm lập tức liền lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Cái kia người cao to cùng tiểu béo thanh niên cũng là không chút lựa chọn nói ra chúng ta cũng đồng ý. Địch cửu tranh thủ thời gian đứng lên ôm quyền nói ra, đa tả mấy vị ta là địch cửu cũng không có cái gì bổn sự, bất quá một ít tiểu bệnh tiểu đau ngược lại là có thể trị liệu. Tào tích cười nói, địch cửu, ngươi muốn biết rõ, hội y thuật tại thiên hoang khu thế nhưng rất nổi tiếng đâu. Nếu là ngươi tương lai có tư cách tiếp xúc đến võ đạo tăng thêm lại hội một điểm y thuật tất cả mọi người nguyện ý cùng ngươi tổ đổi. Ta cũng tới giới thiệu một chút đi ta là Tào Tích Cô Nhi, một mực ở thiên hoang khu biên giới tìm kiếm một miếng cơm ăn. Cái này người cao to chúng ta liềm kêu hắn đại mau, hắn đánh nhau cùng với trường mâu bình thường tuyệt không lùi bước. Cái này tiểu béo, ngoài hiệu tiểu an hầu Còn có ta bên người thôi Nguyệt Hà, chúng ta bốn người người đang hoang duyên thành phố đã ngây người đã nhiều năm, chẳng qua là hiện tại hoang duyên thành phố thứ tốt càng ngày càng ít, chúng ta sinh tồn đứng lên cũng càng ngày càng khó khăn lần này muốn vào thiên hoang khu cũng là chúng ta suy nghĩ thật lâu. địch cửu tiến vào thiên hoang khu tòi mạng khả năng chiếm đại đa số ngươi muốn nghĩ kỹ. địch cửu lập tức nói ta lại tới đây liền quyết định muốn đi thiên hoang khu về phần sinh tử đây không phải là ta có thể tả hữu. ta cố gắng truy cầu ta nghĩ muốn cần đồ vật sống sót là của ta hạnh và nhất không có đi ra thiên hoang khu đó cũng là mạng của ta. Tốt riêng ta thì thưởng thức địch cửu huynh đệ loại tâm tính này, đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi thiên hoang thành phố. Đại Mao vỗ tay một cái, lớn tiếng kêu lên. Địch cửu cùng tào tích bốn người tiến về trước thiên hoang thành phố thời điểm Tân Hải đã bị lật ra lăn lộn mấy vòng, không chút nào không có địch cử hạ xuống. Lúc này đã có người dự kiến biết đến, địch cử không phải là bị người khô mất đó chính là tự mình biết không đúng trốn đi. Vì người giết chết khả năng có lẽ không lớn, dù sao địch cử bị bộc lộ ra đến thời điểm, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, người khác coi như là đều muốn tiêu diệt địch cử cũng không có nhanh như vậy. Nếu như địch cử bình yên vô sự, cái kia duy nhất khả năng chính là địch cử biết rõ nguy hiểm tiến đến, hẳn là dịch dung. Tân Hải thành phố hầu như tất cả giám sát và điều khiển đều bị triều tập đi ra, nhiều lần quan sát. Có đôi khi tiểu nhân vận tải thế lực lớn trước mặt thật sự cái gì cũng không tính toán. Không thể nói Địch Cửu làm không tốt cũng không có thể nói Địch Cửu muốn không chu toàn đến. Có thể coi là là như thế này, hắn hết thảy vẫn như cũ cũng bày tài toàn bộ thế giới nhiều mặt đại lão trước mặt. Địch Cửu ly khai Tân Hải bệnh viện sau, bốn phía mua rất nhiều vụn vật thứ đồ vật. Trong đó bao gồm các loại nhựa cao su thuốc màu còn có tròm dâu các loại. Hết thảy cũng cho thấy, Địch Cửu hẳn là dịch dung. Sau đó điều tra ra được nhiều thứ hơn, địch cửu chẳng những thi triển kim châm cứu được thiên hoang khu chúng độc võ giả còn cứu được một cái bệnh nan y thanh niên. Vì vậy bệnh nan y thanh niên bệnh chẳng cùng tăng ra tàng y huân là giống nhau tình huống, cho nên tăng ra đem cái này bệnh nan y thanh niên một nhà cũng mời đã đến tăng gia đại viện, sành ăn cung cấp. Mục đích tự nhiên là vì tìm kiếm địch cửu hạ xuống. Sau đó bàng phi hòa bị bại lộ đi ra, bởi vì địch cửu là bàng phi hòa mời đến. Tăng gia sẽ không ép hỏi bàng phi hòa sự tình gì thế nhưng những cái, kia đại lão vì tìm kiếm địch cử cũng sẽ không nuông chiều bàng phi hòa. Không chỉ nói bàng phi hòa sẽ không mạo hiểm sinh tử đi giấu giếm địch cử hạ xuống coi như là bàng phi hòa đều muốn giấu giếm, hắn cũng giấu giếm không được. Rất nhanh những đại lão này đã biết rõ địch cử mục tiêu là địa phương nào thiên hoang khu. Bất quá không có ai cho rằng địch cửu nhanh như vậy rời đi rồi Tân Hải, địch cửu nếu như dịch dung, vậy nói rõ tạm thời trốn ở Tân Hải một chỗ nào đó. Tân Hải thành phố bắt đầu lần thứ hai đại loại bỏ, nhưng là có một chút cẩn thận đại lão, bắt đầu ở thiên hoang thành phố âm thầm điều tra. Cùng một thời gian, thiên hoang thành phố phía ngoài trống trải trên mặt đất, xe xe hàng hóa cũng chuẩn bị thỏa đáng, rất nhiều võ đạo tiểu đội cũng chuẩn bị xuất phát. Địch cửu cùng tào tích bốn người rất là may mắn bị tụ vũ tiểu đội chọn chúng tụ vũ tiểu đội lần này tuyển 27 danh giúp đỡ, cho ra giá cả rất là xa xỉ. Bất quá địch cử năm người không phải là vì tiền, mà là vì tiến vào thiên hoang khu. Võ đạo tiểu đội chọn lựa hỗ trợ vận chuyển, bình thường đều là thân thể khỏe mạnh tráng hán, như tào tích năm người này, chỉ sợ chỉ có đại mao có tư cách chúng cử. Tào Tích năm người sở dĩ có thể bị tuyển lên chủ yếu là bởi vì Tào Tích bọn người ở tài thiên hoang thành phố danh tiếng phi thường tốt. Mặc dù hắn đám bọn họ có hai gá nữ tử, nhưng mỗi lần cầm đồ vật cũng không so tráng hắn ít. Là trọng yếu hơn là bọn hắn trợ giúp võ đạo tiểu đội vận chuyển thứ đồ vật cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần đều là bình yên vô sự trở về. Bởi vậy có thể thấy được vận khí của bọn hắn vô cùng không sai. Võ đào tiểu đội tiến vào thiên hoang khu, vận khí thật là trọng yếu một điểm. Cho nên Tào tích mấy người đã được như nguyện bị tụ vũ tiểu đội tròn chúng. Tại thiên hoang thành phố bên ngoài ở một đêm, sáng sớm ngày hôm sau trời mới vừa tở mờ sáng, từng cái võ đào tiểu đội liền gây ra. Trên đường đi đoàn xe minh mông cuồn cuộn, địch cửu đi theo Tào tích đám người chỉ là ở bên trong đoàn xe thậm chí liếc cũng nhìn không tới đầu, cũng nhìn không tới vĩ. Ngồi trên xe suốt một ngày một đêm, xe mới đứng tại một cái cực lớn trên quảng trường. Tất cả xe cũng bắt đầu tại giữa hàng tụ vũ tiểu đội xe cũng bắt đầu giữa hàng. Địch Cửu đi theo tàu tích bốn người nhảy xuống xe, hỗ trợ giữa hàng. Địch Cửu rất nhanh liền chú ý tới quảng trường cũng không bằng phẳng, gồ ghê, nơi xa hàng rào cũng là nghiền nát không chịu nổi tựa hồ bị con chó gặm bình thường. Địch cửu truyền tiếp theo dương dinh dưỡng dịch nhỏ dòng hỏi Tào tịch quảng trường này thấy thế nào đứng lên rất là cũ nát không chịu nổi a Chấm hỏi. Tạo tích vẫn chưa trả lời, một bên tiểu an hầu nói, ngươi đừng xem cái chỗ này chống chảy vô biên, hơn nữa cũng không có cái gì rừng cây, kỳ thật nơi đây vô cùng nguy hiểm. Thiên hoang khu hung thú có đôi khi sẽ trở thành nơi tập trung kết đội vọt tới cái chỗ này đến, vận khí không tốt tiểu đội hàng hóa cũng không kịp tháo xuống, cũng sẽ bị những con hung thú này gặp phải. Một khi gặp phải những con hung thú này nơi tập trung, chúng ta là chết chắc coi như là võ đạo tiểu đội có đôi khi cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Với xem cái này trên mặt đất gồ ghề, ngoại trừ là hung thú cắn xé đi ra bên ngoài, chính là đánh nhau làm ra đến. Địch cử theo bản năng nhìn một chút thiên hoang thành phố, nơi đây khoảng cách thiên hoang thành phố chỉ có một ngày một đêm lộ trình tựa hồ cũng không tính quá xa, vàn nhất hung thú sông vào thiên hoang thành phố, vậy làm sao bây giờ? Tựa hồ đã nhìn ra địch cử ý tứ tiểu an hầu cười hắc hắc a cửu, ngươi không cần lo lắng những con hung thú này hội vọt tới thiên hoang thành phố. Thiên hoang thành phố bên ngoài có vài đạo la tưởng, tường, một khi hung thú tiến lên, đó là muốn chết. Những con hung thú này cũng không phải đầu ngốc, chúng sẽ không đi tìm chết. Nguyên lai là như vậy, địch Cửu thầm than, chính mình một mực sinh hoạt tại một cái địa phương nhỏ bé, đối với mấy cái này sự tình nhưng là chưa từng nghe người qua. Hắn biết rõ thiên hoang khu thế nhưng thiên hoang khu như thế hung hiểm, căn bản cũng không có bất luận cái gì khái niệm. Từng dương dược phẩm, liều vải, lương khô, các loại súng ống đàn dược đều bị theo xe tải lớn lên tháo xuống. Lúc địch cửu trông thấy tào tích đều muốn khơi màu gần 200 cân đồ vật lúc trong nội tâm âm thầm hoài nghi mình có phải hay không có thể chọn được di chuyển. Trông thấy địch cửu cũng ý định khơi màu 200 cân thứ đồ vật đại mau ngăn cản địch cửu, A cửu, ngươi không có luyện qua tập võ, phạt nhìn ra mịn thịt mềm, ngươi ít làm cho một điểm hơn ta đến. Đang khi nói chuyện, đem địch cửu bên người một cái dương lớn ôm đi qua. Tàu tích chủ động nói ra chúng ta 5 người, số định mức là 1.000 cân tả hữu Ngươi lần đầu tiên tới, có thể ít gánh một điểm, lại để cho đại mau giúp ngươi một ít. Địch cửu lắc đầu, đem đại mau sách đi qua dương hòm lần nữa bàn hồi đến, ta có lẽ coi như cũng được, thật sự không được, lại mời đại mau ca giúp đỡ thoáng một phát mau lên. Hai nữ tử đều không có đem đồ đạc của mình cho đại mau gánh nặng, địch cửu cũng không muốn còn không có thử một chút, khiến cho đại mau giúp hắn làm việc. chương 959, Kế hoạch thoát đi. Người đăng, Linh HTT. Đối một cái chưa bao giờ đã làm việc nặng người đến nói, gần 200 cân đồ vật tròn trên bờ vai, địch cửu cũng cảm giác được toàn bộ tinh cầu cũng đặt ở trên người, hắn tựa hồ tùy thời cũng có thể cảm nhận được eo của mình cũng bị cán gảy. A cửu chịu không nổi liền trực tiếp nói một tiếng, huynh đệ mình không có gì khách khí. Đại mau cảm giác được địch cửu cố hết sức nhịn không được lại nói một câu. Trên vai của hắn đã có 250 đến 60 cân thứ đồ vật thôi nguyệt hạ đồ vật hắn cũng giúp hơn 10 cân. Bất quá coi như là 250 đến 60 cân, hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy áp lực. Không có việc gì ta có thể kiên trì ở. Địch cửu cắn răng nói ra. đài mau không nói gì thêm, nam nhân luôn muốn yêu chút mặt mũi, huống chi tài tào tích cùng thôi nguyệt hà trước mặt. Đợi lát nữa địch cửu không kiên trì nổi thời điểm, hắn lại ra tay hỗ trợ. Trùng trùng điệp điệp đám người chịu trách nhiệm các loại vật tư đi vào thiên hoang khu, mà những cái... Hìa võ giả đều là khinh trang thường trận, mỗi người trên người tối đa cũng chẳng qua là lưng có một cái bó sát người bọc nhỏ mà thôi. Bọn hắn đi ở phía trước nhất, đằng sau chính là các loại gánh công. Địch cửu mỗi lần đi một bước cũng cảm giác được toàn bộ linh hồn đều tại run rẩy hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình cốt cách ken kết tiếng vang chân cốt mỗi một bước đều tại run rẩy Nhưng hắn là nghe đại mau đã từng nói qua, phía trước còn có một hơn trăm dạm mà nếu là dựa theo loài trình độ này xuống dưới, chỉ sợ hắn kiên trì không được nửa dặm đường. Răng rác, tại địch cửu cho là mình chân cốt đã đứt gãy thời điểm, một cổ cường đại lực lượng theo nơi trái tim trung tâm chảy ra đến, sau đó khuếch tán đến cả người. Lập tức địch cửu ngạc nhiên phát hiện, hắn chân cốt chẳng những không có đứt gãy, hơn nữa khí lực tựa hồ thoáng một phát gia tăng lên rất nhiều, liền xương cốt cũng trở nên cứng rắn đi một tí. 200 cân đồ vật tròn trên bờ vai, tựa hồ là càng ngày càng nhẹ. 7 tám dặm đi ngang qua đi, đại mau mấy người trông thấy địch cửu chẳng những không có chịu không nổi bộ dạng, ngược lại là càng ngày càng tinh thần, đều là âm thầm lấy làm kỳ. A cửu, ngươi thật không có luyện võ qua. Tiểu An hầu nhịn không được hỏi một tiếng, hắn luyện võ qua có thể lần thứ nhất gánh vác 200 cân thời điểm cũng là thêm không ngừng. Cũng may đại mau giúp hắn chiếu cố, nói cách khác hắn cũng không có tư cách tới nơi này làm võ giả hỗ trợ vận chuyển. Địch cửu lắc đầu, không có ta trước kia một mực đi theo nghĩa phụ ta tại một cái tiểu sơn thôn làm nghề y. Nghĩa phụ ta sau khi đi qua ta mới nghĩ đến đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài. Xem ra ngươi rất có võ học thiên phú, gân cốt rất tốt. Thôi Nguyệt Hà nhịn không được nói ra. Giờ phút này mọi người sớm đã đã đi ra bằng phẳng đường, tiến nhập gập gần bất bình đường núi. Đường núi uốn lượn tại bất quy tắc thung lũng chính giữa thật sống như một cái cử trong chén đang lúc xuất hiện một đảo vằn vèo khe hở bình thường, địch cử một nhóm người này, ở nơi này vết rách bên trong hành tẩu. Đường rất nhỏ hẹp, hơi không để lại tâm sẽ chảy xuống đến thung lũng đi vào bên trong. Hơn nữa ở loại địa phương này hành tẩu, căn bản cũng không có nghỉ ngơi địa phương, tròn không động mà nói, liền ngừng cũng không có cách nào ngừng. Bởi vì ngươi dừng lại, người phía sau sẽ không có biện pháp rời đi. Vài tên khí lực có chút chưa đủ người, dưới chân run rẩy thoáng một phát hơi chút vừa chợt mà ngay cả người mang trọng trách toàn bộ ngã xuống đã đến thung lũng bên trong. Không cần hỏi, cũng biết những ngữ người này không có cơ hội sinh tồn liên tiếp trông thấy mấy người ngã xuống đến thung lũng trong, địch cử giờ mới hiểu được, vì cái gì nói đến nơi đây làm tiểu đội võ giả hỗ trợ vận chuyển nhân sinh chết không tải trên người mình. Đôi khi cũng không nhất định là nơi đây hung thú hoặc là thực độc mà là người đi bất quá cái này một phương thung lũng. Đồng thời địch cử cũng minh bạch vì cái gì những võ giả này tiểu đội chuẩn bị vật chất rất nhiều, chỉ sợ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, có một chút là muốn lãng phí đến trên đường. So với cái khác gánh công, địch cử năm người ngược lại lộ ra ổn định. Duy nhất yếu một điểm chính là Thôi Nguyệt Hà, bất quá Thôi Nguyệt Hà gánh nặng cũng là nhỏ nhất. Gánh nặng lớn nhất là Đại Mao, đài Mao trời sinh thần lực 300 cân không đến đồ vật tròn tải trên thân thể tựa hồ không có gì cảm giác. Lại là một cái ban ngày đi qua, phía trước suốt cục truyền đến một thanh âm, ngay tại chỗ nghỉ ngơi 4 giờ, sau đó tiếp tục chạy đi. Địch cửu đang nghĩ ngợi như thế nào lúc nghỉ ngơi, một cái cực lớn bằng phẳng đất hoang xuất hiện ở địch cửu trong tầm mắt. Cái này bằng phẳng đất hoang thật giống như cố ý làm địch cửu loại này gánh công chuẩn bị bình thường, rất là rộng thùng thình. Rất nhiều gánh công đều là không thể chờ đợi được đem trên bờ vai trọng trách để xuống, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Càng nhiều nữa gánh công thì là lấy ra lương khô, một ngày thời gian không có ăn cái gì, lại gánh nặng như vậy, người sắt cũng không kiên trì nổi. Địch cửu năm người đem chồng trách đặt ở cùng một chỗ cũng vây quanh ngồi xuống. Thôi Nguyệt Hà xuất ra lương khô phân phối thời điểm, Tào Tích Hạ giọng nói ra, nơi đây khoảng cách chính thức thiên hoang khu chỉ có 20 dặm đường ta mà nói thoáng một phát kế hoạch của chúng ta. Tiểu An Hầu cẩn thận nhìn một chút bốn phía, sau đó làm một cái an toàn dùng tay ra hiệu, lại đút một ngụm lương khô tiến vào trong miệng. Tào tích đem thanh âm áp thấp hơn, đã đến thiên hoang khu bên ngoài, chúng ta nhất định là không có cơ hội một mình đào tẩu. Bởi vì lúc kia tất cả mọi người tháo xuống trọng trách còn có thiên hoang thành phố binh sĩ dùng đạn áp giải chúng ta ly khai thiên hoang khu tiến vào thiên hoang thành phố. Chúng ta thoát ly đại đội trưởng chỉ có một cơ hội, đó chính là sắp đến thiên hoang khu, khoảng cách tới hạn đại khái 7-8 dặm mà địa phương có một cái tương đối bất ngờ vách núi. Cái này vách núi phía dưới là nước, chẳng qua là bị sương mù vật che chắn ở không cách nào nhìn rõ ràng mà thôi, chúng ta ở nơi này cái địa phương đột nhiên sẩy chân, sau đó ngã xuống xuống dưới. Nhớ kỹ, mọi người một cái kéo một cái, sau đó toàn bộ bị dẫn tới vách núi phía dưới. Địch Cửu Kinh Ngạc nói, "Tào Tỷ coi như là vách núi phía dưới là nước, chúng ta tiếp tục như vậy cũng là không có còn sống còn cơ hội a." Không Tào tích lắc đầu, chúng ta còn sống tồn cơ hội, chẳng qua là cơ hội sinh tồn cũng không phải rất cao mà thôi. Theo ta nhiều lần điều tra, tại nơi này sát mép vách núi toàn bộ dài khắp thanh đằng, chúng ta ngã xuống sau, nhất định phải trước tiên bắt lấy sát mép vách núi thanh đằng, sau đó theo thanh đằng xuống đánh rơi. Một khi thất thủ, chỉ sợ là thật sự hội bỏ mình, cho nên lần này mọi người là cắn xé nhau. Tào tích tịt cái kia vách núi phía dưới là cái gì đâu? Ta nghe nói thiên hoang khu khắp nơi hung thú, và nhất vách núi phía dưới là hung thú, hoặc là chúng ta té có độc địa phương, kết quả chỉ sợ. Thôi Nguyệt Hà nhịn không được hỏi. So với tào tích mấy người, nàng xem như thích ứng trong mọi tình cảnh. Nàng sợ dĩ cùng tào tích đám người cùng một chỗ tổ đội, là vì bị người nhà nàng đuổi ra ngoài, cuối cùng lưu lạc tại hoang duyên thành phố. Tào tích mấy người đi thiên hoang khu, nàng không đi mà nói cũng không có đường có thể đi, cho nên dứt khoát cũng đi theo tào tích đám người cùng một chỗ tới đây cắn xé nhau. Tào tích thở dài, cái kia thuận theo ý trời, chúng ta nghỉ ngơi trước tốt lại nói. Một khi chúng ta làm ra hành động, đều muốn lại an tâm nghỉ ngơi chỉ sợ rất khó. Mấy người cũng trầm mặc xuống, bắt đầu ăn cái gì bổ sung hơi nước một giờ rất nhanh liền đi qua tiểu an hầu vừa mới nói một câu ta trước ngủ một hồi chợt nghe đến một tiếng bén nhọn kêu to từ phía trên không ở chỗ sâu trong truyền đến đi theo một cái cực lớn chim bay từ không trung ngã xuống địch cửu cũng cho rằng cái này con phi điểu là ngã xuống nhưng này con phi điểu sắp ngã xuống tới đất trước mặt thời điểm bỗng nhiên cầm lên một cái gánh công sông lên mây xanh là sư thiêu chạy mau a Một cái thanh âm hoảng sợ nhớ tới, sau một khắc địch cửu đã nhìn thấy cái kia sư kiêu đem trộp vào chảo trong người ném đi xuống, người nọ ngã xuống đất bắt thấy sẽ không sống. Đi theo càng nhiều nữa bén nhọn kêu to truyền đến, địch cửu khiếp sợ nhìn lên trời không, trên bầu trời bay tới là đông mịt một mảng lớn, toàn bộ là vừa rồi cái chủng loại kia sư kiêu. Vài tên chuẩn bị đồng thủ võ giả trông thấy loại này sư kiêu, ở đâu còn lo lắng đồng thủ. Bọn hắn cùng địch cửu những thứ này gánh công giống nhau, đều là điên cuồng tứ tán né ra. Điền võ giả cũng chạy thoát những cái. kia gánh công càng là điên cuồng tứ tán chạy trốn. Tào tích một bà nhấc lên ba lô, vội vàng đối địch cửu mấy người nói ra, đi nhanh lên, gặp phải sư kiêu nơi tập trung cửu tử nhất sinh, hiện tại liền xem ai chạy nhanh. Tào tích mà nói ai cũng hiểu, hiện tại nhiều người, chạy nhanh có thể chạy ra sư kiêu phạm vi tầm mắt. Trốn chậm, sẽ trở thành Sư Kiêu trong miệng đích thực vật. Địch cửu đi theo tàu tích mấy người chạy ra bằng phẳng đất hoang, trong nội tâm cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì những võ giả này không cần máy bay vận chuyển vật tư. Gặp phải loại này Sư Kiêu, máy bay chính là rau A. Hơn nữa máy bay đồng tĩnh quá lớn, chỉ sợ là càng thêm hấp dẫn Sư Kiêu. Hôm nay đổi... chương 960, Trốn hướng thiên hoang khu Người đăng Linh HTT. Tào tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thôi Nguyệt Hà sợ hãi nhìn xem Tào tích mấy người còn lại cũng đều là nhìn xem Tào tích. Bình thường bình thường có chuyện gì thời điểm, đều là Tào tích quyết định hiện tại gặp phải loại tình huống này tự nhiên là hy vọng Tào tích có thể quyết định. Loại tình huống này cũng không phải là không có, mà là thường xuyên phát sinh. Một khi phát sinh hung thú nơi tập trung trùng kích võ đạo tiểu đội, gánh công trên cơ bản đều là chỉ còn đường chết. Chỉ có số rất ít vận khí tốt gánh công mới có thể chạy ra một cái mạng nhỏ. Hơn nữa lần này mọi người gặp phải hay là càng thêm hung tàn phi hành hung thú, loài tình huống này quả thực liền cửu tử nhất sinh cũng không bằng. Địch cựu đối tình huống của bên này hoàn toàn không biết cũng là nhìn xem tào tích. Cách đó không xa không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sư kêu đôi khi không nhất định chính là muốn ăn thịt người, mà là đem những thứ này gánh công bắt được bầu trời sau đó vứt bỏ đến ngã chết. Tào tích cơ hồ là trong nháy mắt liền làm ra quyết định, nàng chỉ chỉ thiên hoang khu phương vị nói ra chúng ta hướng thiên hoang khu trốn, hiện tại liền đi. Nói xong, tào tích dẫn đầu phóng tới bằng phẳng cánh đồng hoang vu biên giới dài bãi cỏ mang. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, giờ phút này cho dù tào tích 5 người cùng những người còn lại thoát đi phương hướng bất đồng cũng không có ai để ý. Coi như là nhìn thấy, cũng chỉ hội cho rằng tào tích 5 người hoảng hốt chạy bừa mà thôi. Năm người xông vào cánh đồng hoang vu trong bụi cỏ thời điểm, nơi xa thê lương kêu thảm thiết đã là càng ngày càng ít, không cần trở về xem năm người cũng biết, không có bị sư kiêu giết chết càng ngày càng nhiều. Năm người trong lòng là trở nên sợ hãi, bởi vì bọn họ trốn khoảng cách đối sư kiêu ánh mắt mà nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Địch cử bỗng nhiên nói ra ta cảm thấy được chúng ta không thể chạy trốn tiếp, chạy trốn tiếp chỉ có một con đường chết. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện sư kiêu tập tính, loại này phi hành hung thú rất giỏi về phát hiện đúng là di động mục tiêu. Ánh mắt của bọn nó thật giống như radar bình thường, bất luận cái gì di động mục tiêu đều rơi vào tầm mắt của bọn nó chính giữa. a cửu chúng ta phải làm gì? Thôi Nguyệt Hà tốc độ chậm nhất, nàng biết rõ một khi sư kiêu đã đến, nàng chỉ sợ là cái thứ nhất bị giết chết. Địch cựu chỉ chỉ nơi xa một cái bụi cỏ dài sinh khe suối, chúng ta trực tiếp nhảy vào cái này khe suối, cỏ dài chặn chúng ta, sư kiêu nhìn không tới. Chỉ cần sư kiêu rời đi, chúng ta trở ra không muộn. Thế nhưng ta nghe nói sư kiêu có thể nghe thấy được hơn 10 dặm bên ngoài người mùi, chúng ta nhảy vào cái này khe suối, sợ là muốn chết phương thức. Tiểu An hầu phun ra nuốt vào thoáng một phát nói ra. Địch cửu lắc đầu ta cảm giác hẳn không phải là như vậy, sư kiêu không phải nghe thấy mùi, mà là thông qua con mắt đi quan sát. tào tích cũng đã nhìn ra, bọn hắn chỉ cần chạy trốn tiếp cuối cùng tất nhiên sẽ đã chết tại sư kiêu chảo dưới. ngoài trừ địch cửu phương pháp xử lý, cũng không có biện pháp khác. Đàng cái thứ nhất xông về cái kia khe suối, mọi người cùng nhau nhảy vào đến. tào tích cũng dẫn đầu, không có ai do dự nữa tất cả mọi người đi theo tào tích đằng sau, nhau nhau nhảy vào khe suối. Khe suối bên ngoài toàn nhìn cỏ dài cùng bồng đâm bộc phát một khi nhảy vào đi tựa hồ có 5 đến 6 mét. Tiểu an hầu vận khí không tốt đá dẫm vào một tảng đá, chân gãy xương nước ra. Bất quá hắn coi như là kiên cường, cứng rắn nhịn đau, không có kêu đi ra. Khe suối phía dưới mang theo một loại hơi thở tanh hôi, không biết bao nhiêu năm cỏ dài cùng giọt nước mọi người rơi vào phía trên toàn thân cũng không tốt chịu. Mấy người thậm chí có thể cảm nhận được đỉa tải chân lên bò qua. Nhưng quan hệ này đến mọi người mạng nhỏ vấn đề, không có ai nói nhiều, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại rồi. Xa xa kêu thảm thiết thanh âm càng ngày càng ít cuối cùng gần như bình tĩnh. Năm người biết rõ, đây là gánh công bị sư kiêu giết hết. Về phần những cái, kia võ giả tốc độ đều là một cái so một cái nhanh, chỉ sợ sớm đã chạy trốn tới địa phương an toàn. Thời gian một chút đi qua, 3 giờ sau khi đi qua tiểu An hầu thật sự là có chút nhịn không được, hắn thở dốc một tiếng, tào tỷ của ta chân đã đoạn, bây giờ có thể không thể đi ra ngoài. Tào Tích vẫn không nói gì, Địch Cửu nói, hiện tại không thể đi ra ngoài, ta dự cảm nguy hiểm còn không có đi qua, đợi lát nữa một hồi. Địch Cửu mà nói không có ai phản bác, lúc trước Địch Cửu lại để cho mọi người nhảy đến khe suối bên trong đến, đích thật là cứu được mọi người một mạng. Trước kia bọn hắn nghe được nghe đồn, sư kiêu là nghe thấy mùi, hôm nay xem ra rõ ràng không đúng. Nếu là sư kiêu có thể nghe thấy được trên thân người mùi, vậy bọn họ năm người chỉ sợ sớm đã bị sư kiêu phát hiện. một hồi rất nhỏ nổ vang truyền đến, sau đó rất nhanh liền đi xa. Đại Mao khâm phục nói, a cửu, ngươi quả nhiên là đúng đấy, nếu là chúng ta đi ra ngoài, vừa lúc bị cái kia cưỡi mô tô xe ra hỏa trông thấy, cuối cùng tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Nếu như là một đoàn gánh công có thể sẽ bị đưa đến thiên hoang thành phố đi. Nếu như chỉ còn lại bọn hắn 5 cái, còn có bệnh nhân bên người, sợ là không người nào nguyện ý tiến đưa bọn hắn đi thiên hoang thành phố. Cũng không có thể đưa bọn hắn đi thiên hoang thành phố, cũng không thể khiến bọn hắn đi thiên hoang khu cái kia tài giỏi mất. Tiểu An hầu tức giận bất bình nói, những thứ này khốn kiếp, dám cưỡi xe tới đây, cũng không sợ đưa tới cường đại hơn hung thú. Địch cửu cái loại này cảm giác nguy hiểm biến mất lại nói, chúng ta có thể rời đi, còn muốn tranh thủ thời gian. Tiếp qua mấy giờ, nói không chừng có người sẽ tìm được nơi đây đến. A cửu nói đúng, chúng ta đi nhanh lên. Tào tích cũng nói. Sư kiêu đích thật là tìm không thấy vị trí của bọn hắn, thần có chút hung thú chuyên môn người nhân loại khí tức một khi ngửi được người khí tức bọn hắn mới ra miệng hổ lại rơi đàn sói. Huống hồ cũng không có hung thú thiên hoang thành phố người tìm tới nơi này đã đến, bọn hắn giống nhau sẽ bị phát hiện, bọn hắn thế nhưng có các loại dụng cụ, muốn tìm được mấy cái trốn ở khe suối trong người, cái kia lại đơn giản bất quá. Năm người dãy rùa lấy theo khe suối đứng lên thời điểm, hầu như mỗi người trên người cũng đinh mấy cái địa. Tiểu An hầu thảm nhất trên người hắn chỉ có hơn hai mươi đầu địa đem trên người thanh lý thoáng một phát sau tào tích nói ra đại mao ngươi lưng cống tiểu an hậu chúng ta bây giờ bỏ chạy hướng thiên hoang khu không cần tào tích nói đại mao đã đem tiểu an hậu đeo lên giờ phút này sắc trời đen năm người thừa dịp lờ mờ vọt vào thiên hoang khu trong địch cửu năm người chạy đến thiên hoang khu thời điểm thiên hoang thành phố lại ra một đại sự. Cái này đại sự tự nhiên không phải võ đạo tiểu đội bị sư kiêu tập kích sự tình, võ đạo tiểu đội bị sư kiêu tập kích, loài chuyện này quá mức bình thường, hầu như hàng năm đều phát sinh nhiều lần, căn bản là không tính là cái gì. Cái này đại sự là tìm kiếm một cái tuyệt thế danh y, cái này danh y tên gọi địch cửu, hơn nữa có hai cái bức hỏa Một cái bức họa là địch cửu dịch dung lúc trước bức họa, một cái bức họa là địch cửu dịch dung sau bức họa. Dù là địch cử lại cẩn thận, hắn leo lên đài xe vận tải bức họa vẫn là bị giám sát và điều khiển bản sao còn bị tìm ra, sau đó đọng ở thiên hoang thành phố từng cái nơi hẻo lánh, thậm chí là các lưới lớn đứng. Nếu là bản về thế lực thiên hoang khu võ giả bệnh viện viện trưởng vũ do phẩm tối đa xếp hạng thứ năm mà thôi. Tại thiên hoang khu thế lực lớn nhất là thiên hoang khu đệ nhất liên minh đại hoang minh, đại hoang minh tại thiên hoang khu có được phần đông đỉnh cấp cường giả, nghe đồn còn có đã vượt qua thiên cấp võ đạo cường giả tồn tại. Nghe nói đại hoang minh minh chủ đại hoang mục chính là võ đạo đột phá thiên cấp tồn tại. Đại hoang mục vốn cũng không họ đất hoang, hắn đi vào thiên hoang khu, xây dựng đại hoang minh sau, mới đưa chính mình họ đổi thành đất hoang. Giờ phút này thiên hoang thành phố cao nhất cao ốc thiên hoang liên hiệp hội cao ốc tầng cao nhất đang ngồi tám người. Tám người này không có chỗ nào mà không phải là thiên hoang khu một phát dầm chân, mặt đất muốn chấn ba cái tồn tại. Ngồi ở trên nhất đầu đúng là đại hoang minh minh chủ đại hoang mục, đại hoang minh thật lớn tên tuổi, đại hoang mục thoạt nhìn lại lông mày xanh đôi mắt đẹp thật giống như một người thư sinh bình thường. Đại hoang mục dám ngồi ở thủ tọa, không chỉ có bởi vì hắn là đại hoang minh minh chủ, đồng thời hắn cũng là thiên hoang liên hiệp hội phó hội chủ. Khi hắn bên cạnh mới đúng thiên hoang thành phố thị trường Thái Thiểm, về phần vu do phẩm, đó là ngồi ở càng biên giới địa phương. Thái thị trường ta nghe nói đã đã tìm được cái kia địch cử hạ xuống. Đại hoang mục ánh mắt rơi vào Thái Thiểm trên người, ngữ khí cực kỳ nhu hòa. Đại hoang mục loại nhân vật này tại sao phải tìm kiếm địch cửu, mọi người trong nội tâm cũng rất rõ ràng. Bởi vì đại hoang mục có một cái như tử gọi đại hoang tuyết kiếm, hắn được cùng tăng gia tàng hợp con gái giống nhau bệnh. Chính là tại luyện võ về sau toàn thân sinh cơ bại nhiết, bây giờ nhìn lại chỉ còn lại thở ra một hơi. Cái kia địch cửu tại Tân Hải cứu được một cái đồng dạng người bệnh, đại hoang mục không vội mà tìm kiếm địch cửu đó mới là việc lạ.